Vài người vừa nghe sắc mặt phi thường khó coi, bất quá cũng không dám ở tiếp tục náo loạn, trong lòng vẫn là không phục. Này Lưu Xuyên tính tình càng lúc càng lớn, cũng không biết là cái gì cho hắn tự tin. Chờ đến kia anh ngự thư thật sự bán không ra đi, xem hắn còn kiêu ngạo cái gì. Đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Hơn nữa hiện tại bên ngoài đều truyền, nếu kia thư có thể bán đi ra ngoài nói, theo mẹ đều có thể lên Tây. Lưu chủ biên thật là phải làm hoa vũ văn hóa tội nhân. Lưu Xuyên đỉnh hơn một tháng áp lực rốt cuộc đem trần viện này bổn anh ngự thư cấp xuất bản như thế nào học tiếng anh quyển sách này bịa mặt là màu vàng bìa sách mặt trên ấn thư danh tác giả danh còn có chủ biên tên họ cùng nhà xuất bản địa chỉ còn có thư hảo chờ tin tức bao bì tuyên truyền tạp mặt trên ấn sử thượng dễ dàng nhất học tiếng anh phương pháp làm ngươi hải tử một phút học được tiếng anh quyển sách này mới vừa ấn hảo về sau lưu xuyên liền đem thành phẩm đưa cho trần viện nhìn trần viện thực hảo thực vừa lòng mặt khác mấy cái gia trưởng bao gồm phương thúy bình cũng thực nhận đồng hơn nữa đều ở từng người bạn bè thân thích, còn có đồng học đồng sự chi gian tuyên truyền. Nhưng là quyển sách này mặt trên tuyên truyền ngữ vừa ra tới, lại bị tưởng lệ lệ biết, hung hăng chào phúng một phen, nàng cũng chưa dám dòng chống khua chiêng đi tuyên truyền sử thượng đơn giản nhất phương pháp, này lưu xuyên rốt cuộc là có cái gì lá gan, cư nhiên dám nói loại này lời nói, tác giả vẫn là chức cao sinh, có thể làm người cười đến rụng răng đi. Tưởng lệ lệ cảm thấy chính mình cùng loại này không phải một cái giai cấp người, nếu là thật sự tương đối lên. Chỉ sợ thật là rất thân phận, chính mình bận việc viết văn thư, mấy ngày nay cũng muốn xuất bản, đến lúc đó doanh số vừa ra treo lên đánh đối phương, Lưu Xuyên liền biết trời cao đất rộng, người trẻ tuổi chính là không có chịu quá đồng hành đòn hiểm. Lưu Xuyên lại nói tiếp một đường không thuận, liên tiếp vấp phải chắc trở, hắn đem Trần Viện Thư muốn đẩy mạnh tiêu thụ đến hiệu sách bên trong, nhưng là chỉ có mấy nhà tiểu hiệu sách nguyện ý xem hắn ở mặt mũi thượng, thiếu thu cái mười bùn tám bùn. Kể chuyện cửa hàng căn bản liền xem đều không xem, trực tiếp đã bị cự tuyệt không có biện pháp cũng chỉ có thể từ nhỏ hiệu sách vào tay, chậm rãi mở rộng đi ra ngoài. Phương Thúy Bình cùng mấy cái học sinh ra trường, cùng với Giang Nguyệt Hương cùng Nô Đại Tẩu còn có Triệu Yến, các nàng trực tiếp mua năm mươi chủ yếu là cấp chúng quanh người đẩy mạnh tiêu thụ. Ngay từ đầu thân thích bằng hữu cũng phản cảm, nhưng là thời gian dài tổng hội có chút tò mò hoặc là tiếp thu, chậm rãi dần dần thấy được hiệu quả. Triệu Yến còn lại là cho các nàng trường học giáo viên tiếng Anh đề cử, nàng chính mình không phải giáo tiếng Anh. Nhưng là đối quyển sách này nội dung tuyệt đối tán đồng, có lao sư không tin, cầm thư cũng liền quên việc này, có lao sư đáp ứng sẽ nhìn xem. Nay vừa thấy dưới, hiểu công việc người tự nhiên sẽ cảm thấy quyển sách này nội dung là thật sự thực hảo. Một cái kêu Phùng Ngọc năm năm cấp giáo viên tiếng Anh, liền đem quyển sách này nội dung đưa tới lớp học thượng, kết quả bọn nhỏ tiếp thu trình độ tốt đẹp, một tiết khóa xuống dưới cư nhiên cảm giác chưa đã thèm, còn đều quấn lấy nàng hỏi như thế nào chơi tiếng Anh trò chơi, có hài tử bởi vì ký âm phát không chuẩn xác cho rằng phối hợp không được mặt khác đồng học chơi trò chơi đều thực nóng vội hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo học tiếng Anh đây chính là trước kia chưa bao giờ từng có sự tình Phùng Ngọc thật sâu mà nhận thức đến quyển sách này lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại nó mị lực có thể chinh phục sở hữu bọn nhỏ bọn nhỏ phía trước mâu thuẫn học tập kia đều là là bởi vì học tập buồn kẻ nhặt mẽo có hải tử đi học thời điểm đều có thể ngủ hoàn toàn là bởi vì học tập không thể hấp dẫn bọn họ cho nên vẫn luôn chọn dùng đều là cưỡng chế tính áp bách tính học tập Mỗi ngày lưu lại tác nghiệp, đại đa số hải tử cũng là ở dưới áp lực hoàn thành. Nếu nói cho bọn họ không lưu tác nghiệp, đám hải tử này nhóm nói không chừng cao hứng cỡ nào. Nhưng là hôm nay nàng thượng song này đường khóa về sau, bọn nhỏ có rõ ràng chủ động học tập, làm ra thay đổi. Trong quyển sách này, có rất nhiều rất rất nhiều học tập trò chơi. Trò chơi phương pháp đều rất thú vị, nhưng đều là nhiều người phối hợp mới có thể chơi. Muốn chơi trò chơi nhất định phải hiểu được tiếng Anh từ đơn phát âm cùng viết, có hải tử sẽ không liền rất xuất ruột chơi trò chơi thứ này mọi người đều có thể tham dự trong ban học sinh xuất sắc cũng là lần đầu tiên chơi cái này mọi người đều là công bằng không tồn tại trên lệch cảm cho nên càng thêm hấp dẫn bọn nhỏ muốn học giỏi tiếng anh tham dự tiến vào phùng ngọc từ trước tới nay đã dạy bọn nhỏ đều không có như vậy ham thích quấn lấy nàng hỏi chuyện tới rồi trung tan học tiếng vang lên bọn nhỏ một cái đều không có đi xem ra về sau chính mình thật sự có thể thường xuyên sử dụng quyển sách này mặt trên dạy học phương pháp quyển sách này tuyệt đối là thứ tốt Năm năm cấp các gia trưởng hôm nay tan tầm trở về về sau phát hiện một cái thần kỳ hiện tượng, đó chính là bọn họ hải tử cư nhiên bắt đầu chủ động bối tiếng Anh, đây chính là cái hiếm lạ sự, vừa hỏi mới biết được hôm nay Phùng lão Sư ở lớp học mặt trên giảng chính là cái gì trò chơi phương pháp, bọn họ nếu là sẽ không bối từ đơn, cùng nhân gia tiểu đồng học cùng nhau chơi thời điểm, cũng chỉ có khả năng nhìn, cho nên đều liều mạng, nói gì cũng muốn đem yêu cầu tiếng Anh học được. Các gia trưởng kỳ thật cũng không hiểu cái gì kêu tiếng Anh trò chơi. Như vậy dạy học phương pháp ý nghĩa cái gì, bọn họ chỉ là nhìn đến bọn nhỏ chính mình nhận học, không cần bức bách học tập, chính mình cũng bất lo không cần phải xen vào giáo, đây là chuyện tốt, đáng giá cổ vũ cùng khen ngợi. Phùng Ngọc các nàng lớp, nhật tử lâu rồi về sau, toàn thể học sinh đều đề cao thành tích, lúc này mới khiến cho trường học lãnh đạo cùng các gia trưởng tập thể coi trọng, vì tỏ vẻ khen thưởng trường hợp đặc biệt bầu thành ưu tú giáo viên, Phùng Ngọc tháng này tiền thưởng cũng đề cao tam thành, mặt khác lao sư nhìn thấy Phùng Ngọc loại tình huống này kia đều đỏ mắt hâm mộ, vội vàng tới thỉnh giáo nàng dùng cái gì phương pháp, như thế nào mọi người đều là giống nhau trình độ, lớp bình quân thành. Tích cũng không sai biệt lắm, nàng vì cái gì liền đề cao nhiều như vậy. Đây chính là cùng tiền thưởng, còn có bình xét cấp bậc cùng một nhịp thở sự tình, mặt khác các lao sư tự nhiên liền phi thường nhiệt tâm, nhưng là không nghĩ tới vừa hỏi dưới, cư nhiên là một quyển anh ngữ thư công lao. Quyển sách này vẫn là một cái năm ba học sinh ra trường viết, biết tin tức này về sau, chúng lao sư đều phi thường khiếp sợ năm ba lão sư trong lòng nhưng thật ra không ngoài ý muốn chỉ có hoàng như phi thường tức giận như thế nào nơi nào đều có trấn viện thật là làm người chán ghét các lão sư bắt đầu chạy hướng toàn thành kể chuyện hành điên cuồng bắt đầu tìm kiếm quyển sách này toàn ngô thành nổi danh hoa đông thư hành cửa liền có hai cái ngô thành tiểu học lão sư dò hỏi hiệu sách nhân viên công tác các người nơi này có như thế nào học tiếng anh quyển sách này sao thư hành người không hiểu ra sao nơi nào nghe qua có loại này thư không có không có lão sư a Các người lớn như vậy hiệu sách, như thế nào liền tốt như vậy thư đều không có. Không cần ý tứ chúng ta thật không có. Hoa tây, hoa bác hiệu sách cũng là đồng dạng trường hợp ở chính diễn, có như thế nào học tiếng Anh sao? Không có. Ai, ta đều chạy tam tiệm sách, cư nhiên một cái đều không có bán, nếu là lại tìm không thấy nói, chỉ có thể chạy đến hoa vũ văn hóa kia ra nhà xuất bản đi hỏi một chút. Mấy kể chuyện cửa hàng lần đầu tiên bị khách hàng do hỏi thời điểm, cũng không có đương hồi sự. Nhưng là trong vòng một ngày nếu là có 20 cái khách hàng tới cửa đồng thời hỏi cái này quyển sách rơi xuống, kia hiệu sách lãnh đạo đều coi trọng đi lên, đều tò mò này rốt cuộc là một quyển cái gì thư như thế nào sẽ như thế hấp dẫn khách hàng. Nô thành tiểu học lao sư, cuối cùng vẫn là ở tiểu hiệu sách bên trong tìm được rồi giải rác mấy quyển như thế nào học tiếng Anh, nhưng là này đó thư nơi nào đủ bọn họ trường học lao sư phân, húng chi các gia trưởng nghe nói cũng muốn mua, mặt khác tiểu học lao sư cũng nghe tin lập tức hành động. Trong lúc nhất thời trên thị trường thư, đều bị chia cắt Hơn nữa cũng không đủ cầu Thật nhiều người đều ở nơi nơi tìm Cái này mấy cái thư hành hỏi ý chính mình nhân viên công tác lúc sau Phát hiện phía trước hoa vũ văn hóa là xuất bản một quyển như thế nào học tiếng Anh Nhưng là bởi vì sách này nội dung chẳng ra gì liền tịch thu Cái này lãnh đạo nhóm nhưng tức điên Nếu là nội dung không tốt Khách hàng nhóm như thế nào sẽ như vậy vội vã tới mua Nhân gia chủ động đẩy tới cửa đều không cần Đến miệng vịt đều có thể bay Nếu là tiếp nhận cái mấy trăm buồn, hiện tại xem này tư thế còn có thể không lo bán sao. Lưu xuyên bên này đang lo thư đẩy mạnh tiêu thụ không ra đi, mấy cái công nhân lại tới lanh trào gió nóng. Lưu chủ biên, nói cho ngươi không cần ra quyển sách này ngươi không nghe, hiện tại hối hận đi, nhà kho bên trong còn có 400 buồn bán không ra đi, ngươi tự xuất tiền túi sao. Lưu xuyên bị dỗi cái này nghẹn quất, nhưng là nói cái gì đều nói không nên lời, xoa nói huyệt thái dương đẩy mặt phạm sầu, nhưng là thư không hảo bán là sự thật. Hắn thật sự khó có thể phản bác. Đang lúc mấy cái công nhân chảo phúng lửa nóng, Lưu Xuyên trợ lý đột nhiên từ bên ngoài vội vã chạy tiến vào, đầy mặt vui mừng nói: "Lưu chủ biên, Hoa Đông Hoa Bắc Hoa Tây Hoa Nam mấy kể chuyện cửa hàng lao bản tất cả đều tới, bọn họ nói muốn đặt hàng như thế nào học tiếng Anh." Lưu Xuyên nghe vậy vui mừng quá đỗi, phía trước chảo phúng hắn mấy cái biên tập tươi cười cường trên mặt, liền nghe bên ngoài có người nói: "Gì? Liên 400 buồn. Này số lượng cũng quá ít." Đều không đủ chúng ta mấy cái hiệu sách tắc cái răng. ba 31031 trò chơi dạy học, canh 1. Lưu Xuyên đằng mà từ ghế trên mặt đứng lên, vội vội vàng vàng hướng tới trợ lý hô, còn thất thần làm gì, mau mời mấy cái lao bản tiến vào. Trợ lý không đợi nói cái gì, bên ngoài hiệu sách lao bản bởi vì quá cấp đã sớm đã vào được, nhìn đến Lưu Xuyên đưa ra cái thứ nhất yêu cầu chính là Lưu chủ biên, ngươi nhất định phải ở thêm ấn A. Phía trước là chúng ta thuộc hạ công nhân không hiểu chuyện ta đều đã giao hơn quá bọn họ, xác thật là chúng ta không đúng, nhưng là chỉ cần ngươi đồng ý thêm ấn, cái gì yêu cầu đều được. đúng vậy, lưu chủ biên, ta có bốn năm gia chi nhánh, hơn nữa nơi này nhiều như vậy đồng hành, một nhà đều phân không đến mấy quyển, nhất định phải thêm ấn a. những cái đó tiểu hiệu sách bán xong rồi về sau, khẳng định cũng tới tìm ngươi. mấy cái lao bản vừa nghe tiểu hiệu sách cũng là bọn họ người cạnh tranh, thân sắc tất cả đều cảnh giác lên, vốn dĩ thư liền sở thừa không nhiều lắm bốn ra kể chuyện cửa hàng một người một trăm bùn đều không đủ phân nơi nào còn có tiểu hiệu sách phân huống hồ bọn họ tiểu hiệu sách đều đã bán quá một đám này phê lại nói như thế nào cũng muốn cho bọn hắn đi có lẽ là nhắc tào tháo tào tháo liền đến không quá một hồi trợ lý nói còn có mặt khác hiệu sách lao bản đều ở bên ngoài chờ kể chuyện cửa hàng lão bản nhóm vừa nghe như vậy sắc mặt nháy mắt nóng nảy hận không thể hiện tại khiến cho lưu xuyên lấy chìa khóa đi nhà kho đoạt thư lưu chủ biên chúng ta chính là trước tới Sách này nhất định phải cho chúng ta phân. Lưu Xuyên ở một phút trước còn phát sầu, như thế nào đẩy mạnh tiêu thụ thư kia. Hiện tại không nghĩ tới các đại lão bản đều tới sông về phía trước, này hết thể cảm giác quá không chân thật. Bất quá hắn lập tức phản ứng lại đây, thống khoái đáp ứng, các ngươi yên tâm, mọi việc đều có cái thứ tự đến trước và sau. Giữ lại những cái đó thư cho các ngươi điểm trung bình, mặt sau còn sẽ thêm ấn, chẳng qua phải đợi thượng mấy ngày. Kia Lưu chủ biên ngươi nhưng mau một chút, hiện tại sách này phi thường Nhật Bán liền sợ khách hàng chờ lâu lắm đêm dài lắm rộng các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ mau chóng thêm ấn mấy cái kể chuyện chủ tiệm nói xong liền cấp giống giống đi nhà kho dọn thư lưu xuyên chỉ có thể làm những cái đó tiểu hiệu sách lão bản đi về trước hơn nữa hứa hẹn một tuần trong vòng khẳng định có thể đem sống cung ứng thượng tuy rằng không có bắt được thư đều thực khó chịu nhưng là hiện giờ cũng không có cách nào chỉ có thể cùng lưu xuyên luôn mai xác nhận về sau trở về lưu xuyên chiêu đãi hiệu sách lão bản nhóm lại tìm người trang thư An bài sự tình, không đợi an bài xong liền có người bái phòng nhà xuất bản quản hắn muốn thư, lấy đồng dạng lý do đuổi đi lúc sau, hắn mới từ bận rộn chung phục hồi tinh thần lại, trong giây lát phát hiện, chính mình giống như trước nay đều không có như vậy bận rộn qua. Hơn nữa bị người thuốc dục ở mông mặt sau muốn thư tình huống, hắn đây chính là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi, lịch sử tới nay đều không có quá, hơn nữa anh ngự thư đọc lại tổn kho tất cả đều quét sạch, kỳ thật không thể gọi là tổn kho hẳn là bọn họ phía trước căn bản là không có chú ý tới thư giá trị nhưng là vàng tổng hội sáng lên quyển sách này cũng là đồng dạng đạo lý lưu xuyên tính một chút mười mấy tiệm sách lão bản đơn đặt hàng số lượng tổng cộng là hai nghìn nhiều bổn đủ để cho nhà xuất bản đại kiếm một bút sách này hiện tại chính phi thường đứng đầu rất có khả năng làm hắn nhà xuất bản khởi tử hồi sinh bước lên quỹ đạo lưu xuyên trong lòng có dự cảm hẳn là có thể làm được như vậy nếu doanh số như cũ chỉ tăng không giảm nói hẳn là lại thêm ấn một đám Sau đó tìm Trần Viện thương lượng thương lượng, ra đệ nhị bộ như thế nào học tiếng Anh. Đang nghĩ ngợi tới, Lưu Xuyên từ trên cửa sổ dư quang thượng, nhìn đến phía trước chống đối chính mình kia mấy cái biên tập, mồm năm miệng mười cũng không biết đang nói cái gì. Lưu Xuyên giận sôi máu, hiện tại thư ban đi, chính mình cũng có năm chắc, căn bản không cần ở chịu đựng những người này, lập tức tức giận nói, các ngươi không có việc gì làm sao. Dám ở nơi này lười biếng, kia đem hôm nay tiền lương cùng tháng này trợ cấp tất cả đều khấu. Mấy người kia vừa nghe sắc mặt như là sương đánh cà tím, trong lòng lại tức lại giận, hơn nữa thập phần không cam lòng, như thế nào vốn dĩ bán không ra đi thư, hiện tại thế nhưng đều bán đi, việc này thật sự là quá tà môn đi. Như thế nào học tiếng Anh trước năm trăm buồn đem bán sau khi ra ngoài, thực mau đã bị khách hàng nhóm tranh mua không còn, nhưng lúc sau chính là rất dài một đoạn thời gian đoạn hóa, cũng có càng ngày càng nhiều người biết quyển sách này có bao nhiêu hảo, có bao nhiêu thích hợp bọn nhỏ học tập, đáng tiếc tưởng mua thư thời điểm lại mua không được chỉ có thể cấp ở trong lòng thường xuyên hỏi thăm nhìn xem khi nào tới thư sau đó đệ nhất kiện liền đi mua sắm tường lệ lệ vui vẻ viết làm văn cũng bắt đầu đem bán bởi vì bọn họ nhà xuất bản con đường tương đối nhiều cho nên đẩy thư thời điểm cũng không có gặp được cái gì khó khăn mấy nhà kể chuyện cửa hàng cũng đều thượng tân quyển sách này kể chuyện cửa hàng suy nghĩ vừa lúc cái này trong lúc anh ngự thư đoàn hóa vậy chủ đẩy viết văn thư khẩn cấp một chút nhìn xem được không bán vừa lúc có tân khách hàng vào cửa thời điểm Người bán hàng chủ động đẩy mạnh tiêu thụ nói, đây là chúng ta trong tiệm sách mới, gọi là vui vẻ viết làm văn đối viết làm văn đặc biệt có trợ giúp, ngài có thể nhìn xem. Khách hàng lắc đầu, có như thế nào học tiếng Anh sao? Ta là tới mua này bổn anh ngữ thư, không nghĩ muốn cái này. Người bán hàng cười định nọt, như thế nào học tiếng Anh đã không hóa, phỏng chừng chờ đến tuần sau, cái này viết văn thư nội dung cũng không tồi, ngươi nhìn xem lại quyết định. Khách hàng nghe nói như vậy, thật sự tiếp nhận tới nhìn kỹ một lần, xem xong liền nói. Sách này quá khó khăn, nhà ta hoa không thích hợp. Người bán hàng cái này chưa nói khác, nghĩ thầm hẳn là đề cử quần thể không đúng, chờ đã có tuổi đại khách hàng ở đề cử nhìn xem. Không bao lâu thật sự có phù hợp điều kiện khách hàng, nàng lại lần nữa tiến lên đề cử, đối phương xem qua lập tức lại nói. Nhà ta hài tử đều thượng sơ chung, người cái này rõ ràng là tiểu học viết văn, ta muốn như thế nào học tiếng Anh. Người bán hàng cái này trong lòng nói thầm, như thế nào này anh ngự thư đối hài tử tuổi hạn chế liền không lớn. Cái kia viết văn thư chịu chúng liền như vậy tiểu. Cho nên trong lòng có loại dự cảm quyển sách này giống như không hào bán, cùng anh ngự thư hoàn toàn không có cách nào so sánh, khẩn cấp càng không thể làm được. Tiến đi khách qua đường về sau, bởi vì lần trước anh ngự thư đã bị ai mắng quá một lần, lúc này nàng liền đem tình huống chạy nhanh phản ánh cho nhà mình lão bản. Loại tình huống này thời gian dài, lão bản cũng cảm thấy sách này có vấn đề, bởi vì có châu ngọc ở trước, quyển sách này căn bản bán không ra đi mấy quyển. Hơn nữa viết văn thư giá cả muốn so anh ngự thư quý một khối tiền. Lại quý lại không hào bán, hiệu sách còn vào loại này thư mấy trăm bùn, nếu là đều bồi tới tay, việc này liền rất làm người buồn bực. Cho nên lại lần nữa trải qua mấy ngày quan sát, phát hiện quyển sách này đích sắc không hào bán, 100 khách hàng bên trong đều không nhất định có một người coi trọng quyển sách này, vì biết rõ ràng doanh số vì cái gì như vậy không tốt, cũng hỏi qua khách hàng nhóm ý tưởng, cảm thấy quyển sách này tuổi kém không chế quá cứng nhắc hơn nữa học đồ vật trường học đều có thể giáo giá cả lại quý không cần thiết mua trở về lãng phí tiền mà trần viện anh ngữ thư liền không giống nhau đó là trường học học không đến đồ vật hơn nữa nghe ngô thành năm năm cấp học sinh lão sư đều bắt đầu dùng quyển sách này dạy học chẳng những tiếng anh thành tích rõ ràng tăng lên mặt khác ngành học thành tích cũng đều tiến bộ rõ ràng mở ra anh ngữ thư dạy học phương pháp mới biết được quyển sách này phương pháp nếu đổi thành toán học cùng ngữ văn cũng đồng dạng thực dụng liền tỉ như từ đơn đổi thành con số chữ cái đổi thành đắc câu tất cả đều là trung đồ vật hơn nữa hải tử thực thông minh chính mình liền biết suy một ra ba nhất thông bách thông có thể nói hoa một phần tiền là có thể đề cao sở hữu ngành học từ giá cùng chất lượng đi lên giảng đều quá có lời có không ít hiệu sách bởi vì sợ tổn thất phí tổn đều đã quyết định đem viết văn thư lui về ngược lại đầu hướng anh ngữ thư này tiềm lực cổ nô thành văn học nhà xuất bản trong văn phòng mặt tưởng chủ biên thật sự thực xin lỗi quyển sách này sắc thật không hảo bán Hơn nữa chúng ta cửa hàng quá nhỏ tổn thất gánh vác không dậy nổi, không có biện pháp mọi người đều muốn ăn cơm, cho nên chỉ có thể càng cùng ngươi thương lượng, đem thư lui về tới. Tường lệ lệ sắc mặt đặc biệt khó coi, nàng hiện tại hoàn toàn đã mất đi phía trước kia phân tự tin, quyển sách này như thế nào cũng làm nàng không nghĩ tới thành tích sẽ như thế chi kém, hơn nữa nghiêm trọng đến đều phải lùi thư. Nàng đội vàng cùng hiệu sách nhân viên công tác nói, có thể hay không là thượng giá thời gian đoạn, còn không có nhìn đến hiệu quả có thể hay không lại khoan dung một đoạn thời gian, nếu là còn không được nói, lại lui cũng có thể. Hiệu sách nhân viên công tác nghĩ thầm, quá mấy ngày anh ngự thư lập tức liền đến hóa, đến lúc đó kia khẳng định là muốn chiếm cứ hiệu sách nhất thấy được nhất rộng mở địa phương, hiện tại cái này viết văn thư thật sự là quá vướng bận, lại bán không đi, hơn nữa lợi nhuận còn thấp, nơi nào so được với anh ngự thư hảo bán, người sáng suốt đương nhiên biết như thế nào lựa chọn. Tưởng chủ biên chúng ta liền lời nói thật nói, hoa vũ văn hóa xuất bản anh ngự Thư. Mới vừa thượng không mấy ngày cũng đã tiêu thụ không còn, nhưng là chúng ta mua mấy trăm buồn viết văn thư, chỉ bán đi hai buồn, vẫn là đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, nếu là bình thường căn bản bán đi, cho nên chúng ta hiện tại có thể nhận rõ sự thật, quyển sách này doanh số rốt cuộc như thế nào. Lời này nói xong thật sự đem tưởng lệ lệ cuối cùng một chút tin tưởng cấp đánh sập, nàng vô lực nằm liệt ngồi ở ghế trên mặt, cái gì sức lực đều không có, sách này phí tổn vốn dĩ liền rất cao, hơn nữa tổng cộng ấn 3.000 sách, nếu là không hảo bán nói. Tất cả đều sẽ động lại ở nhà kho, đến lúc đó liền tổn thất thật lớn, liền tính các nàng nhà xuất bản thực lực cường, kia cũng kinh không được như vậy bồi tiền. Tường lệ lệ trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, không biết như thế nào xử lý mới hảo. Thực mau nhóm thứ hai anh ngữ thư cũng đi theo đưa ra thị trường, hơn nữa doanh số vẫn là trước sau như một thực hảo, khách hàng cơ hồ đều là cướp tới mua, thường xuyên có thể nhìn đến như thế nào học tiếng Anh trước quay mặt, có thật nhiều khách hàng đều ở do hỏi. Có thể nói lần thứ ba thêm ấn đó là ván đã đóng thuyền sự tình, hơn nữa theo thời gian tăng trưởng, thêm ấn số lượng cũng liền cũng nhiều. Hơn nữa Lưu Xuyên còn lần đầu tiên thu được nơi khác hiệu sách đơn đặt hàng, là cách ngô thành không xa chấn nhỏ thượng, mắt thấy tình huống càng ngày càng tốt, phòng trừng kiếm tiền cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lưu Xuyên hiện tại trong tay thư phí cũng toàn bộ đều đến trướng, hắn hôm nay chính là cấp trần viện đưa tiền nhuận bút tới, lại nói tiếp chính mình này một tháng lưu trí lịch trình cảm giác phi thường lên xuống phạm phòng hiện giờ hồi tưởng lên thật là kích thích ngay từ đầu cảm thấy muốn thâm hụt tiền hiện tại cảm giác muốn kiếm phiên này khác biệt thật là thật lớn bất quá lần này nhiệt tiêu làm lưu xuyên đặc biệt cảm tại trần viện có thể nói trần viện dùng bản thân chi lực liền đem bọn họ nhà xuất bản xấu hổ tình cảnh đánh vỡ bùn nguyệt trở thành năm đó tiền lời tốt nhất tháng bọn họ từ tháng này bắt đầu lợi nhuận đã đền bù một ít quá vãng thiếu hụt toàn bộ nhà xuất bản đã bắt đầu tỏa sáng sinh cơ đó là từ địa ngục rơi vào thiên đường khởi tử hồi sinh cảm giác Cho nên hắn muốn tới cửa cảm tại Trần Viện, không chỉ có cấp tác giả đưa tiền nhuận bút, vẫn là làm nhà xuất bản nhân nhân. Trần Viện trong nhà, nàng đang ở giáo thẩm minh viễn xào chế hạt dưa, thẩm minh viễn cuối cùng là có chút tiến bộ, biết không muốn lại nhẫn mại, rời đi báo xã chuyên tâm làm hạt dưa xinh ý. Phía trước hoa nhài vị hạt dưa cùng bơ vị hạt dưa tiêu thụ đều không tồi, nhưng là trải qua một đoạn thời gian bán, cũng đạt tới bao hòa trạng thái, là thời điểm đẩy ra tân khẩu vị. Nàng hôm nay giáo thẩm minh viễn chính là cạ vị xí mội khẩu vị còn có thịt bò ngũ vị hương vị dưa gan tử này ba loại khẩu vị yêu cầu chế tác kỹ thuật hàm lượng tương đối cao cà rễ yêu cầu chính là lão đường đỏ cùng đường phèn ngao chế nước màu ngao chế đường cùng thủy tỷ lệ còn có thời gian đều yêu cầu không sai chút nào mới có thể đạt tới cuối cùng tiêu hương bốn phía hương vị hơn nữa cà rễ hương vị tuy rằng ngọt càng nhiều sớm hay muộn trong miệng hẳn là hương lại còn có có hạt dưa nhân bản thân hương vị dung hợp ở bên trong cho nên nhập khẩu cần thiết là hương lớn hơn ngọt mới có thể nếu là ngọt lớn hơn hương hương vị ăn liền nhị thẩm minh viên cầm tiểu sách vở nhớ rất rõ ràng cái gì thời gian như thế nào xác nhận chặt chẽ nhớ kỹ cả rẽ mèo ngao chế phương pháp bởi vì đường giá cả thực quý chịu không nổi đạp hư đồ vật nếu là nga hồ kia hương vị liền sẽ một lời khó nói hết còn lãng phí tiền xí mội vị sử dụng quả mơ là mua tính đồ vật hiện tại mặt đường thượng có người bán rong vừa lúc ở bán cho nên vừa vặn có thể đẩy ra loại này khẩu vị hơn nữa lúc này quả mơ kia đều là thuần thiên nhiên trái cây cũng không phải rất nhiều reo trồng đồ vật, cho nên hương vị mặt trên cũng có rõ ràng chua sót, nhưng là không ảnh hưởng làm xí muội, quả mơ chỉ cần trải qua một đoạn thời gian ướp liền có thể dùng để làm hạt dưa, chỉ cần nhớ kỹ thời gian cùng như thế nào gia vị là được. Thịt bò ngũ vị hương vị nhất đặc biệt, nó là này vài loại khẩu vị hạt dưa bên trong, duy nhất vị mặn hạt dưa phải dùng ngũ xương cốt ngao chế canh loãng, tăng thêm vỏ quế, thảo quả, bát giác lao chịu chờ mười mấy vị gia vị. Tóm lại ăn quán vị ngọt Đổi cái này liền sẽ cảm thấy đặc biệt ăn ngon. Chờ đến Lưu Xuyên tới thời điểm, Trần Viện đang ở vội vàng xào chế, vội vàng cho hắn đổ một chén nước, bưng bàn hạt dưa chiêu đãi. Lưu Xuyên lần đầu tiên tới Trần Viện trong nhà, hắn nhưng thật ra có chút câu thúc, không nhiều lắm một hồi nhìn đến đại bảo nhị bảo còn mấy cái học bù ban hài tử, bọn họ ngồi ở ghế trên cũng không biết vẽ tranh viết viết cái gì, bất chi bất giác lực chú ý đều bị hấp dẫn đi qua. Chỉ thấy trên bàn có một cái sạch sẽ màu trắng hậu địa cứng, Địa cứng mặt trên vẽ một cái phi thường đại bản đồ, nhìn kỹ này không phải ngô thành nào đó khu bản đồ sao. Hơn nữa giống như liền ở gần đây vị trí. Trên bản đồ đánh dấu cửa hàng, hiệu sách, thị trường, trường học, bệnh viện, bến xe, ga tàu hỏa, các loại đơn vị, nhà xưởng, nơi ở, tất cả đều cẩn thận đánh dấu cụ thể tin tức, hơn nữa cùng trong hiện thực trăm phần trăm tương tự. Đại bảo bọn họ mỗi người trong tay đều cầm một cái mộc chế tiểu nhân quân cờ, dựa theo đánh dấu ô vương bức số hành động. Nhị bảo cầm trong tay cờ, vừa lúc nên hắn diêu xúc sắc. Một cái tinh xảo xúc sắc ở giữa không trung hình thành một cái vước đường cong, dừng ở trên bàn, chính diện là 6 điểm, cũng chính là hướng phía trước 6 bước. Mấy cái hài tử ánh mắt nhiệt tình nhìn chằm chằm nhị bảo rốt cuộc sẽ đi đến nơi nào. Một bước, hai bước, ba bước, năm bước, sáu bước, a là bệnh viện. Đại bảo nói, nhị bảo là lần đầu tiên đi đến bệnh viện xem bệnh, cái này quy tắc thuyết minh hắn thân thể suy yếu, phải đi về 3 bước trên bản đồ trở về đi ba bước chính là một cái rau dưa thị trường phía dưới chuyện xưa nội dung mặt trên viết nhị bảo ở thị trường đụng phải một cái mua đồ ăn cụ ông cụ ông vấn đề chính mình sạp thượng tổng cộng có bốn mươi bảy viên cải trắng cái thứ nhất khách hàng mua bốn viên cái thứ hai khách hàng mua đi sáu viên cái thứ ba khách hàng lui về năm viên xin hỏi hiện tại cải trắng còn có mấy viên nhị bảo suy tư một hồi trả lời còn có bốn mươi hai viên cải trắng lưu xuyên ở bên cạnh nhìn một hồi cảm thán Như vậy tiểu nhân hải tử thật thông minh, hơn nữa bọn nhỏ mặt ngoài chơi trò chơi, kỳ thật là ở làm số học đề, hơn nữa cái này học toán học trò chơi cùng anh Ngự thư phía trên pháp đều là giống nhau, quả thực là rượu A, Trần Viện dạy dỗ hải tử quá lợi hại. Chương 32032 thẩm hoài tham dự, canh hai. Chờ đến Trần Viện vội xong lại đây, liền nhìn đến Lưu xuyên chạm một bên trước mặt tập trung tinh thần xem bọn nhỏ chơi trò chơi đều xuất thần. Lưu tiên sinh. Trần Viện thử thăm dò hô một tiếng lưu xuyên lập tức phục hồi tinh thần lại ngươi hảo trần lao sư ta lần này tới là cho ngươi đưa đệ nhất kỳ tiền nhuận bút hai năm buồn, tất cả đều bán đi tổng cộng là một nghìn tám trăm nguyên hắn nói xong lời này liền nghe được phía sau bọn nhỏ díu rít kinh hô nhiều như vậy a lưu xuyên nhìn bọn nhỏ như vậy kinh ngạc cười cười nói đúng vậy các ngươi hiện tại cũng muốn hảo hảo học tập chờ đến mở to về sau có năng lực cũng có thể kiếm nhiều như vậy tiền đại bảo nhị bảo nữu nữ còn có mặt khác bọn nhỏ đều trận tròn đôi mắt Nhìn lưu xuyên từ chính mình bao ra bên trong, móc ra tới một chồng lão nhân đầu tiền mặt đưa cho Trần Viện. Trần Viện dùng tay sờ sờ độ dày, sau đó nhét vào chính mình trong túi mặt, tính lên đây là nàng xuyên qua lại đây kiếm nhiều nhất một số tiền, như vậy cực cực khổ khổ trả giá cũng không có hưởng phí. Bọn nhỏ trừ bỏ nữ nữu còn không hiểu tiền khái niệm, mặt khác hải tử đã sớm minh bạch nhiều như vậy tiền ý nghĩa cái gì, bọn họ trước nay cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền, hơn nữa người nhà tiền lương toàn thêm lên. Khả năng chỉ có 2-3 trương láo nhân đầu nhiều như vậy Mà hiện tại trần lão sư lập tức liền kiếm được nhiều như vậy tiền Thật làm cho bọn họ hâm mộ Hơn nữa cũng cảm thấy kiếm tiền tới quá dễ dàng đi Đại bảo nhị bảo cũng không như vậy cho rằng Bọn họ xem mặt khác bọn nhỏ biểu tình Đột nhiên nghiêm túc nói Ta nhị thẩm có thể kiếm được nhiều như vậy tiền Là bởi vì nàng có tài hoa Cũng trả giá rất nhiều vất vả Chúng ta chơi trò chơi tất cả đều là nàng nghĩ ra được Đổi cá nhân tuyệt đối không có như vậy thông minh cũng không nghĩ ra được tốt như vậy đồ vật càng sẽ không xuất bản anh ngữ thư cho nên nhị thẩm kiếm tiền kia đều là nàng nên được cho nên chúng ta cũng muốn gấp bội học tập cũng có tài năng giống nhị thẩm giống nhau có tài hoa bọn nhỏ đối trần viện đó là phi thường sùng bái nghe được đại bảo nói cũng đều thật mạnh gật gật đầu ngươi nói đúng trần lao sư là chúng ta tấm gương trưởng thành về sau ta cũng tưởng trở thành giống nàng như vậy có tài hoa người đúng vậy chúng ta đây tiếp tục đi học tập đi hảo ta cũng hảo muốn học tập học tập sử ta vui sướng bọn nhỏ đi chung lại về tới trên bàn sách thực chủ động cầm lấy sách vở bắt đầu niệm khởi thư tới nay một loạt hành vi từ lưu xuyên vào cửa đến bây giờ hắn phát hiện trần viện căn bản là không có đối hài tử quản giáo một câu bọn nhỏ là có thể làm được chính mình học tập loại này ý thức hoàn toàn dựa vào bồi dưỡng ra tới lưu xuyên chỉ là biết trần viện thư có thể cho bọn nhỏ dưỡng thành chính mình học tập hứng thú nhưng là cũng không có thực tế gặp qua hiệu quả hắn chỉ là nghe hiệu sách lao bản nói Nghe học sinh các gia trường nói, nơi nơi đều khen quyển sách này hiệu quả, nhưng là hôm nay mắt thấy vì thật quả thực như thế, thực tế nhìn thấy càng làm cho hắn tự đáy lòng cảm thấy chấn động, cảm giác Trần Viện trên người có một loại nhìn không thấy sở không được ma lực. Hắn hiện tại càng thêm kiên định cùng Trần Viện tiếp tục hợp tác ý tưởng. Trần Lão Sư, ta có thể hay không cùng ngươi nói chuyện đệ nhị bộ như thế nào học tiếng Anh sự tình. Ta cảm thấy ngươi Anh ngữ thư phi thường có tiềm lực, hy vọng có thể lại lần nữa hợp tác. Trân Viện cảm thấy lần này hợp tác vẫn là rất thuận lợi, hơn nữa đệ nhị bộ anh ngữ thư biên soạn cũng không ngủng cái gì lực, đến lúc đó trực tiếp viết liền có thể, quyết đoán đáp ứng xuống dưới, có thể không thành vấn đề. Thật tốt quá, chờ đến cụ thể sự tình chúng ta ở kỹ càng tỉ mỉ nói. Đệ nhị bộ anh ngữ thư, hẳn là đề cao khó khăn, cùng gia tăng học tập loại hình, đệ nhất quyển sách mua trở về lúc sau thời gian lâu rồi lật qua tới điều qua đi sớm hay muộn sẽ đọc phiền, cho nên vẫn là phải cho bọn họ tăng thêm tân đồ vật mới được. Chờ đến tiễn đi lưu xuyên, trong nhà lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Buổi tối tới học bù bọn nhỏ, còn có thẩm minh viễn cũng đều đi trở về. Chỉ còn lại có đại bảo cùng nhị bảo bọn họ hai cái còn ghé vào trên bàn làm bài tập, lại nói tiếp bọn họ hai cái gần nhất giống như trường cao rất nhiều, cảm giác ghế cùng cái bàn đều có chút không xứng đôi. Bởi vì phía trước Trần Viện cũng không có chú ý tới, hiện tại sử dụng bàn ghế kích cỡ đều là giống nhau, toàn bộ chất không thể điều tiết lớn nhỏ, như vậy bàn ghế thoạt nhìn thực rắn chắc dùng bền trường học dùng cũng đều là loại này trong khoảng thời gian ngắn sử dụng đích sắc thực hảo nhưng là thời gian dài sử dụng về sau bọn nhỏ ngồi ở mặt trên liền sẽ cảm thấy có chút mỏi mệnh nhịn không được đem thân thể về phía trước huynh hoặc là tả hữu vai liền tính giúp bọn nhỏ làm cho thẳng lại đây cũng sẽ thực mau không tự chủ được lại trở nên siêu siêu vẹo vẹo thời gian dài đi xuống dáng người liền sẽ rất khó xem bọn họ cốt cách đúng là sinh trưởng thời điểm bất lương dáng ngồi rất có khả năng dẫn tới lưng còn cốt cách biến hình tưởng tượng một chút đại bảo nhị bảo nữu nữu về sau lưng còn như vậy bộ dáng khẳng định không quá mỹ lệ trần viện liền để lại tâm nhất định phải cho bọn hắn thiết kế bộ nhiều công năng nhi đồng học tập bàn ghế vừa nghĩ một bên liền trên giấy họa nổi lên thiết kế bản vẽ thầm hoài xách một con cá tan tầm về nhà vào cửa quải hảo quần áo của mình đem cá đặt ở phòng bếp lặng lẽ đi đến thư phòng sợ chính mình tiếng bước chân quái dày đến bọn nhỏ học tập còn có trần viện công tác hắn cũng càng thích gan tĩnh đại ở một bên liền như vậy lặng lặng nhìn bọn họ hưởng thụ này phân tốt đẹp cùng yên lặng không bao lâu hắn quay đầu lại đi phòng bếp làm cái thiêu cá đậu hủ canh thẩm hoài chu nghệ cùng trần viện so sánh với nhưng kém xa nhưng là hắn cũng ở cẩn thận quan sát dần dần ở chu nghệ mặt trên ngắn lại này chi gian trích lệch hiện tại nấu canh nấu ăn cũng giống mô giống dạng ngẫu nhiên cũng có thể thu được mọi người trong nhà khen ngợi chờ đến làm xong cơm về sau thẩm hoài kêu bọn nhỏ ăn cơm nhìn đến trần viện cư nhiên không có vội xong nhẹ nhàng đi vào nàng bên cạnh lại nhìn, nhìn mặt trên nội dung kinh ngạc phát hiện hôm nay Trần Viện viết cũng không phải tiếng Anh nội dung, mà là hội họa thiết kế bản ghế bản vẽ. Mặt trên phức tạp công nghệ nhìn xem thế là đủ rồi, mỗi một cái linh bộ kiện đều thực tinh xảo, thật giống như là lượng thân đặt làm giống nhau. Túi đầu nhìn nhìn Trần Viện bên người đã đôi rất nhiều phế giấy đoàn, thoắt nhìn hẳn là vẽ thật nhiều biến, chọn lựa tốt nhất phiên bản mới xuất hiện tiêu chuẩn. Trần Viện tựa hồ cảm thấy vấn đề rất khó, giống như ở mỗi một cái đồ hình mặt trên xuất hiện nan đề, như thế nào họa đều không hài lòng cuối cùng hiệu quả bực bội gãi gãi đầu, "Ai, không được à, trọng đến đây đi." Thẩm Hoài biết Trần Viện là cực độ hoàn mỹ chủ nghĩa, đối chính mình yêu cầu cực cao, không cho phép xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, hắn không có gì biện pháp thay đổi, chỉ có thể thấp giọng an ủi nói, "Kỳ thật ta cảm giác ngươi Họa đã thực không tồi, kỳ thật không cần cùng chính mình phân cao thấp." Trần Viện phía dưới đầu làm bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng, "Tay của ta đau quá, mệt mỏi quá, vẽ lâu như vậy đều không có thành công, cũng không biết khi nào có thể hòa xong." Thẩm Hoài nói Từ từ tới, Tổng hội hòa xong, có hay không ta có thể giúp đỡ? Trần Viện nghe thế sao nói, chấp chấp nhu nhược mắt to, nhìn hắn, ngươi thật sự nguyện ý hỗ trợ sao? Kia thật sự thật tốt quá, ta đang coi ý này, ngươi giúp ta hỏa linh bộ kiện đi. Thầm hoài gật đầu đáp ứng, nhưng là phi thường thành thật nói, ta trước nay đều không có hỏa quá, có thể được không? Đương nhiên, ta nói ngươi hành ngươi khẳng định hành. Thầm hoài nghe được có thể sau một lúc lâu Trần Viện vội cũng thật cao hứng cầm lấy một chi bút chỉ trên giấy mặt dựa theo trần viện công đạo bắt đầu bắt chước linh bộ kiện đồ hình trần viện khỏe môi ở nơi bí ẩn gợi lên một cái độ cung lại nói tiếp chiêu này cũng thật dùng được nàng nếu mỗi lần đều biểu hiện năng lực siêu cường thiên phú chắc tuyệt kia quá dễ dàng bị ở sinh hoạt ở dưới một mái hiên thẩm hoài hoài nghi cho nên mỗi chương bản vẽ nàng hoàn toàn muốn nhiều họa ra tới mấy lần hơn nữa cô ý lộ ra mặt khác đều là phế bản thảo bộ dáng sau đó ở cô ý yếu thế tỏ vẻ chính mình năng lực giống nhau Chỉ là nỗ lực thật lâu mới đạt tới trình độ. Như vậy là có thể hoàn mỹ biểu hiện ra, nàng kỳ thật cũng không phải như vậy người tiên, nàng cũng có người thường sai lầm một mặt, đem thẩm hoài kéo xuống nước, cùng nhau chứng kiến nhiều công năng bàn ghế ra đời. Như vậy ở hắn mỹ mắt phía dưới, cũng là hắn một bút một bút xây dựng ra tới đồ vật, làm thành công cũng có hắn một nửa công lao, kia cũng tổng sẽ không hoài nghi chính mình. Loại này bàn ghế là ta phía trước ở một quyển công trình thư mặt trên nhìn đến, thoạt nhìn ngồi hẳn là sẽ phi thường thoải mái. Đại bảo nhị bảo học tập vốn dĩ liền rất mệt mỏi, nếu là lưng còn vậy đối hải tử tương lai đều là có ảnh hưởng, cho nên đột nhiên nghĩ đến này nói không chừng có thể dùng được với, đại khái bộ dáng ta đều đã quên không sai biệt lắm, cũng không biết có thể hay không làm ra tới, thử thời vận xem đi. Trần Viện nói một bên buồn rầu đang nghĩ sự tình, thầm hoài đối phương diện này quả thực là thường dân, nhưng là hắn cảm thấy Trần Viện họa đồ vật đều rất đẹp, vẫn luôn ở ca ngợi. Ta cảm thấy ngươi ý nghĩ là đúng có thể dựa theo này trương bản vẽ mặt trên tiếp tục họa. Thầm hoài cầm sơ đồ phát thảo, chính là nhiều công có thể bàn ghế lúc ban đầu hình dáng, chân viện đã tận khả năng hướng thô giáp họa, nhưng là vẫn là đặc biệt đẹp, như vậy thô giáp phong cách như cũ che giấu không được nó phong thái. Có thể tưởng tượng ra tới đây là một bộ phi thường xinh đẹp bàn ghế. Ăn cơm xong cùng nhau ở họa. Hai phu thê cùng bọn nhỏ dùng quá cơm chiều lúc sau, bọn nhỏ bị cho phép đêm nay thượng có thể nghỉ ngơi làm việc và nghỉ ngơi kết hợp đi xem ạ niềm phiến thả lỏng thả lỏng thể xác và tinh thần. Trần viện cùng Thẩm Hoài trở lại thư phòng lại bắt đầu tiếp tục khổng lồ vẽ công trình. Thẩm Hoài xác thật sẽ không vẽ tranh nhưng là không phủ nhận hắn ở trong nhân loại mặt xem như thiên phú so cao cái loại này. ở trải qua Trần viện cơ bản dạy học về sau đã bắt đầu thượng thủ vẽ. Hán tử cơ bản nhất gê cu bắt đầu phát họa, vẽ xong rồi về sau chính mình cảm giác có chút xấu, ngượng ngùng cấp Trần viện xem xét. Trần viện một hai phải xem thầm hoài cũng chỉ hảo cho nàng đưa qua đều đã làm tốt khả năng bị phê bình chuẩn bị kết quả trần viện phi thường khẳng định nói họa đến hảo thầm hoài ngươi thật là cái thiên tài thật xinh đẹp thật không sai này đường cong so với ta họa đều hoàn mỹ ta cảm thấy ngươi đặc biệt thích hợp ăn này chén cơm thầm hoài bị khen cả người đều có chút mông thật sâu hoài nghi chính mình thật sự có lợi hại như vậy sao nhìn trần viện vô cùng chân thành ánh mắt hắn càng thêm quyết trí tự cường nỗ lực họa thiết kế bản vẽ Mỗi khi Trần Viện ca ngợi hắn thời điểm, thanh âm này như thế nào liền như vậy êm hai kia. Hai người vẽ phát họa tới rồi nửa đêm, cuối cùng là hoàn thành một bộ phận nhỏ thiết kế đồ. Trần Viện thực vừa lòng cái này tốc độ, rốt cuộc nàng hiện tại là nhân loại lại không phải máy in, nhân loại nên có nhân loại tốc độ, cho nên muốn tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, thẩm hoài lao động nửa đêm vẫn là tinh thần phân chấn, khả năng nghiệm chứng câu nói kia, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Đúng rồi, ngày mai đêm này bản vẽ cấp lao tam nhìn xem hắn không phải học nghề một sống sao nếu có thể làm nói ban ghế bộ phận liền giao cho hắn tới chế tác chương ba mươi ba nghìn ba ba hạt dưa cạnh tranh canh một thầm hoài buổi tối làm một đêm ngộng trong ngộng mặt đều là chính mình ở vẽ bản vẽ từ ghế dựa hình dáng đến hình thức ban đầu cùng với mỗi cái bộ phận chi tiết sở hữu đường cong ở trong mắt hắn đều trở nên rõ ràng có thể thấy được giống như phía trước không có hiểu được đồ vật đột nhiên có chút tâm đắc. buổi sáng tỉnh lại lúc sau hắn trợn mắt trong nháy mắt Cái thứ nhất ý niệm chính là đem nghĩ đến nội dung, chạy nhanh chạy tiến thư phòng vội vội vàng vàng ký lục xuống dưới. Lúc này vừa lúc là dạng sáng 5 giờ, thiên tài vừa mới lượng. Trần Viện cùng bọn nhỏ con ngủ, Thẩm Hoài cầm lấy thiết kế đồ tới, lại bắt đầu nghiên cứu. Hắn hôm qua mới vừa mới bắt đầu họa, rất nhiều địa phương đều họa không phải thực hảo, đặc biệt là cùng Trần Viện thiết kế đồ đặt ở cùng nhau, so đối thẳng thiết. Thẩm Hoài đối chiếu hai trương đồ nội dung càng ngày càng cảm thấy trần viện có thể họa ra tới như vậy đường con có bao nhiêu không dễ dàng từng nét bút đều phi thường tinh tế trần viện tay nàng chỉ trắng non thon dài đốt ngón tay rõ ràng có thể thấy được không có bất luận cái gì vết chai một đôi yếu ớt không có xương thật xinh đẹp tay sáng tạo ra nhiều như vậy thần kỳ sự tình ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nàng thật là cái thực không đơn giản nữ nhân thật hoài đánh trong lòng thưởng thức trần viện hắn cũng muốn mau chóng đuổi kịp trần viện năng lực mới có thể hắn hôm nay tiến bộ so ngày hôm qua hảo Ít nhất cũng có thể đủ ra dáng ra hình họa ra tới hình dạng. Chân viện tỉnh lại thời điểm, nhìn đến thẩm hoài như vậy cân mẫn, trong lòng đương nhiên cũng cao hứng, đối phương có thể chủ động bắt đầu đọc thủ, đây chính là tốt nhất bất quá sự tình. Chờ đến thẩm minh viễn lại lần nữa đi vào thẩm ra thời điểm, thẩm hoài đem đã ra cụ mô hình thiết kế đồ giao cho thẩm minh viễn hỏi. Minh Sa, cái này ngươi sẽ làm sao? Thẩm minh viễn hơi hơi rung động bả vai tiếp nhận tới vừa thấy, trong lòng đặc biệt kinh ngạc. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này bản ghế bản vẽ không giống bình thường, nhưng là chính mình trước nay đều không có gặp qua tốt như vậy bản vẽ, chất lượng thượng thừa, chi tiết tinh xảo, mẫu chốt kiểu dáng còn không giống tầm thường. Nay kiểu dáng là trước đây chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, mặt trên có chút công năng, thậm chí cũng không biết là làm gì dùng, huống hồ này chế tác hẳn là một bộ bản ghế, thấy thế nào này công nghệ dị thường phức tạp. Hắn không có tin tưởng lắc đầu, biết rõ chính mình kỹ thuật căn bản là làm không hảo như vậy chất lượng tốt bản vẽ miễn cưỡng làm chỉ là đạp hư nó, cái này bản vẽ phi thường tinh tế, ta sợ ta làm không được cùng cái này giống nhau đổ vỡ. Trần Viện nghe được lời này, từ trong thư phòng mặt ra tới, nghiêm túc nói, mặc kệ có cái gì khó khăn, chúng ta hai cái sẽ giúp ngươi cùng nhau làm, có chút linh bộ kiện chúng ta chính mình làm không được, liền đi tìm đại nhà xưởng gia công, nhưng là trung tâm bộ phận chúng ta muốn chính mình lên làm, quá trình hẳn là sẽ thực phiền toái, nhưng nếu là thật sự làm ra tới, ngươi hai cái cháu trai về sau làm bài tập liền sẽ không như vậy mọi mệt thẩm hoài kỳ thật minh bạch trần viện dụng ý nàng không chỉ là vì bọn nhỏ suy nghĩ hơn nữa vẫn là vì thẩm minh viễn suy nghĩ bằng không như vậy khó đổ vật trực tiếp giao cho lợi hại hơn thợ thủ công chế tắc không phải được rồi sao vì cái gì muốn giao cho thẩm minh viễn kia không phải là muốn trợ giúp hắn thoát ly khốn cùng tình cảnh từ phía trước bán hạt dưa đến bây giờ nhiều công năng bàn ghế trần viện làm mỗi một việc kỳ thật đều ở trợ giúp thẩm minh viễn trưởng thành lên hơn nữa quan trọng nhất chính là mấy thứ này giáo hội thẩm minh viễn về sau Tương lai chính là hắn sinh tồn thủ đoạn, chính mình có thể độc lập, đây mới là thẩm hoài trong lòng đối hắn lớn nhất chờ đợi. Thẩm minh viễn nghe được Trần Viện nói như vậy, hắn đối Trần Viện trợ giúp trong lòng đặc biệt cảm động, mặc kệ làm cái gì hạt dưa vẫn là cái này bản vẽ, nhị tẩu đều là tay cầm tay giáo hội hắn, từ ký sự khởi còn không có một người đối hắn có như vậy kiên nhẫn, thậm chí nhị ca đều làm không được giống nhị tẩu như vậy quan tâm hắn, chính mình căn bản là không có gì có thể hồi báo cho nàng, cho nên chỉ cần nhị tẩu công đạo cho chính mình sự tình. Nhất định toàn bộ đều không rơi hoàn thành. Cảm ơn, cảm ơn, ta nhất định sẽ hảo hảo làm, nhất định sẽ làm đại bảo nhị bảo bọn họ đều dùng tới như vậy bàn ghế. Các ngươi có thời gian có thể đi trước cửa hàng cùng sưởng gỗ, nhìn xem có hay không chúng ta yêu cầu nguyên vật liệu, mua sắm hoàn thành chúng ta cấp bắt đầu chế tác. An bài hảo từng người sự tình lúc sau, trần viện liền đi hải tử làm cơm chưa đi, mà thẩm hoài còn lại là vẽ bản vẽ họa tới rồi mất ăn mất ngủ nông nỗi, đảo mắt qua mấy ngày về sau hắn chỉ cần là có rảnh liền sẽ một lòng một dạ vẽ quả thực so trần viện còn muốn hết sức chuyên chú trần viện còn lại là cố ý chậm lại chính mình công tác tiến độ mà là toàn bộ giao cho thẩm hoài chủ tính chung đặc biệt là thiết kế bản vẽ hoàn thành kia một khắc nàng liền hoàn toàn làm buông tay trường quay. mà thẩm minh viễn mấy ngày nay trừ bỏ ở xào hạt dưa bày quán chính là cùng thẩm hoài nơi nơi mua sắm nguyên vật liệu bất quá tài liệu cũng không tốt lắm mua có chút phải tốn mấy ngày thời gian định chế hơn nữa này một bộ bản ghế phí tổn phi thường cao Nguyên bộ đặt làm xuống dưới, phí tổn liền phải 30 nguyên tiền, so với hắn nguyên lai like ở báo xã công tác một tháng tiền lương còn muốn nhiều, càng so hắn đương học đồ ở nghề một xưởng đi làm nhiều gấp 2, so người tàn tật trợ cấp nhiều gấp. 3. Hắn thật sâu cảm giác chính mình trước kia tiền lương, liền một bộ như vậy bàn ghế đều mua không nổi, tài phú tượng trưng cho năng lực, năng lực của hắn có bao nhiêu nhỏ bé có thể nghĩ. Thầm minh Viễn âm thầm hạ quyết tâm, liền tính thân thể là tàn tật, nhưng hắn linh hồn là hoàn chỉnh. Dốc lòng nhất định phải làm chính mình cường đại, về sau cũng có thể biến thành trợ giúp nhị ca nhị tẩu người. Từ không có đi làm lúc sau, hắn bày quán thời gian biến thành toàn thiên, căn cứ phía trước nhị tẩu cho hắn chỗ ăn chơi danh sách, căn cứ nằm vùng cùng thí nghiệm tìm được nhất thích hợp bày quán thời gian cùng địa điểm. Hơn nữa muốn bảo đảm ở mặt khác người bán rong tới phía trước, có thể cướp được vị trí tốt nhất, hắn sinh ý vẫn luôn đều thực hảo, mấy ngày nay đã kiếm lời không ít tiền, cùng nhị tẩu chia đôi trướng, nếu là dựa theo như bây giờ phát triển đi xuống khẳng định so đi làm có thể kiếm. Thầm minh viện vẫn là cùng thường lui tới giống nhau bày quán, nhưng là ở vào dự kiến chính là, hôm nay thế nhưng có người so với hắn tới còn muốn sớm, liền đem hắn trước tiên tính tốt vị trí chiếm cứ, tình huống như vậy trước kia cũng không phải không có phát sinh, đổi cái địa phương bày quán cũng sẽ giống nhau sinh ý hảo. Để sát vào vừa thấy, nguyên lai chiếm cứ tốt nhất vị trí, cư nhiên là phía trước đụng tới cái kia bán hạt dưa Lao Hán, hôm nay Lao Hán cùng dĩ vãng bất đồng, thẳng thắn sống lưng Vênh vào tự đắc nhìn nhìn thẩm minh viễn, tiêu tư thế chút nào không đem hắn để vào mắt. lão hắn chỉ vào chính mình quầy hàng thét to, chung quanh đã sớm đã vây quanh rất nhiều khách hàng, nhìn một cái, xem một cái, ta cũng nơi này cũng có bơ vị cùng hoa nhải vị dưa gắng tử, ăn ngon lại tiện nghi, chỉ cần 8 phân tiền một ly. Khách hàng nhóm vừa nghe cũng đều tò mò thấu lại đây, bởi vì vừa nghe nói so bình thường giá cả tiện nghi 2 phân tiền, sắc thật hấp dẫn người. Thời buổi này trong nhà đều không thế nào giàu có, Hai phần tiền tuy rằng thiếu, nhưng cũng là tiền A, còn có thể mua hai cái đường khối ăn. Tiện nghi giá cả hấp dẫn không ít người tới bán hạt dưa, lào hán chiêu này sách lược đem sinh ý đại bộ phận đều đoạt qua đi, có tám phần tiền hạt dưa, khách hàng liền cảm thấy một mao tiền phi thường quý, cho nên thẩm minh viễn bên này sinh ý đột nhiên thảm đạm lên, chỉ có phía trước mấy cái thường xuyên mua hạt dưa lão khách hàng chiếu cô sinh ý, nhưng là nhân số rất ít, không còn có 20 cân hạt dưa không người hỏi thăm. Thẩm Minh Viễn đột nhiên cảm giác ngày đó cái này Lao Hán lời nói cư nhiên là thật sự, hắn chẳng lẽ thật sự phá giải bí phương, quang ăn hương vị liền mô phỏng ra tới. Bởi vì Lao Hán đoạt sinh ý, hắn hôm nay sinh ý đại không bằng từ trước. Có khách hàng cũng khuyên hắn giảm giá, nhưng là Thẩm Minh Viễn hạt dưa phí tổn rất cao, nếu ở giảm giá nói khẳng định kiếm không được tiền, hơn nữa chính mình cùng nhị tẩu kết phường làm buôn bán, liền tính muốn giảm giá cũng muốn hỏi đối phương ý kiến. Thẩm Minh Viễn cũng cảm thấy Lao Hán nếu là thật sự cùng hắn dùng đồng dạng phối phương, kia hắn còn chỉ bán 8 phần tiền, rốt cuộc còn kiếm không kiếm tiền. Húng hồ liền tính cái gì đều không tăng thêm nguyên vị hạt dưa, còn muốn bán một mao tiền một ly, hiện tại cái này có phải hay không quá giá thấp. Hắn cảm thấy sự tình có kỳ quặc, cho nên quyết định tìm một cái quen thuộc khách hàng giúp hắn đi cách vách sạp mặt trên mua điểm nếm thử, nhìn xem hương vị có phải hay không giống nhau. Thầm minh viễn nhưng thật ra nếm một chút, cảm giác sắc thật có bơ vị, còn có hoa nhài hương vị, hơn nữa đặc biệt trọng cơ hồ ăn không đến hạt dưa nhân hương vị cũng không có chính mình ra hạt dưa ăn ngon hơn nữa hạt dưa hạt rất nhỏ ăn lên một chút cũng không hương hôm nay thẩm minh viễn thấy dạp chiếu phim bên này sinh ý không tốt liền quay đầu cưới tân mua xe đạp đi cung văn hóa bên kia bày quán lan lộn một vòng lúc này không có lao hán trộn lẫn cuối cùng là bán hết trở lại thẩm ra về sau thẩm minh viễn còn lại là đem lao hán bán tám phân tiền hạt dưa sự tình nói cho trần viện trần viện cảm thấy tò mò thì ăn thẩm minh viễn mang về tới kia bao hạt dưa ăn một lần xong đột nhiên nữ mày nói Này hạt dưa đều biến chất. A, như thế nào ăn không ra? Bởi vì đối phương dùng đại lượng tinh dầu che giấu biến chất, cho nên chỉ có thể ăn đến tinh dầu vị, mà ăn không ra hạt dưa bản thân hương. Trân viện vị giáp phi thường nhanh ngại, vừa vào khẩu liền biết cái này hạt dưa là hư rớt, xem ra cái kia lào hán dùng để thứ sung hảo thủ đoạn, lúc này mới hạ thấp giá cả. Minh Sa, làm buôn bán quan trọng nhất chính là thành tin, hơn nữa thức ăn khác đều không quan trọng, thực phẩm an toàn cùng hương vị mới là đệ nhất vị cho nên ngươi thả xem đi, cũng là khách hàng bởi vì giá cả tiện nghi, đồ nhất thời mới mẻ, nhưng là làm như vậy sinh ý, tuyệt đối không trường kiểu. Thẩm Minh Viễn gật gật đầu, hắn nhớ kỹ trụ nhị thẩm nói, làm buôn bán nhất định phải giảng thành tin, như vậy sinh ý mới có thể kiên trì bền bỉ, khách hàng mới có thể tin cậy chính mình. Tân khẩu vị hạt dưa còn không có đẩy ra đi, chờ đến quá mấy ngày nhìn lên chờ không sai biệt lắm liền có thể chuẩn bị đi bán. Thẩm Minh Viễn thành thật gật đầu đáp ứng, chờ đến xí muội ướp hảo về sau cái này liền có thể dùng để ngâm hạt dưa không qua mấy ngày về sau này khác nhau quả nhiên làm trần viện cấp nói chúng rồi cái kia lão hán chỉ là đầu mấy ngày sinh ý hảo nhật tử lâu rồi về sau đại gia cảm thấy hắn hạt dưa không thể ăn liền không hề mua sắm lại trở về tiếp tục đến thẩm minh viễn sạp thượng mua hạt dưa hắn doanh số lại khôi phục đến từ trước bộ dáng hơn nữa hạt dưa ba loại tân khẩu vị đưa ra thị trường về sau lại khiến cho khách hàng nhóm một trận truy phủng nay ba loại khẩu vị càng đặc biệt càng tốt ăn Đặc biệt là yêu thích hàm khẩu hạt dưa khách hàng, thịt bò ngũ vị hương vị quả thực là bọn họ phúc âm, cả dạ mèo vị hạt dưa ăn lên ngọt ngọt ngào ngào, ngọt đến tâm khảm. Xí muội vị nhất đặc biệt, mọi người đối loại này vị nhất hiếm lạ, cái loại này đặc biệt toan vị mang theo một tia hồi cam, là kích thích nước miếng phân bố tốt nhất đồ ăn vặt, hơn nữa xí muội vị ăn xong về sau, ăn uống sẽ biến hảo, đồng thời đều mua một hai khối tiền hạt dưa, làm theo cũng đều có thể khai xong, hơn nữa nhiều loại khẩu vị mỗi dạng đều mua hương vị đều ăn ngon không tồn tại lựa chọn hội chứng đại nhân đều phải có tiểu hai tử mới làm lựa chọn lão hán sinh ý biến kém lại bắt đầu đấu kỵ thẩm minh viễn bất quá hắn cũng không có khả năng lại dùng giảm giá thủ đoạn bằng không thấp kém hạt dưa phí tổn đều không khép được tinh dầu lại tiện nghi cũng muốn tiền mua sắm nếu là không kiếm tiền hắn chẳng phải là bạch bận việc một hồi nhưng là mắt thấy khách hàng tiền giống nước chảy giống nhau đều chạy tiến thẩm minh viễn trong túi mặt ghen ghét đôi mắt đều đỏ cùng lúc đó nhiều công năng bàn ghế nguyên vật liệu cũng đều mua trở về thẩm hoài cùng thẩm minh viễn bận rộn ba bốn thiên tả hữu thời gian ở cho thuê trong phòng chế tác hoàn thành trong lúc gặp lớn lớn bé bé vấn đề nhưng là tất cả đều bị trần viện nhẹ nhàng giải quyết chờ đến ghế dựa sau khi làm xong xếp hạng mọi người trước mặt thời điểm từ chính mình trong tay ra đời tác phẩm này phân kích động tâm tình là rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt hơn nữa này ghế dựa thấy thế nào như thế nào đều hảo bọn nhỏ thấy nhất định sẽ thích đại bảo cùng nhị bảo tan học về nhà chuyện thứ nhất liền nhìn đến trong nhà trước kia bàn ghế đổi tân hơn nữa tân bàn ghế lớn lên cùng cũ bàn ghế hoàn toàn không giống nhau tân bàn ghế ghế trên mặt có một tầng thật dày sofa cái đệm tính chất mềm mượt mông ngồi dậy phi thường thoải mái đại bảo đôi mắt đều xem ngây người tò mò duỗi tay sờ sờ cái bàn này một mặt phát hiện cái bàn trên đùi mặt có cái chốt mở duỗi tay dùng sức đi xuống một áp cái này cái bàn chân cùng bàn đường liên tiếp địa phương đột nhiên phát ra một tiếng răng rắc tiếng vang bọn nhỏ bị thanh âm này hoảng sợ đang xem cái này nhiều công năng mặt bàn cùng chân bàn, hai cái bộ phận thế nhưng hoàn Mỹ tách ra, chỉnh cái bản cư nhiên không phải nhất thể. Nhị Bảo không hiểu nội hàm, mà là ở bên cạnh hoảng loạn nôn nóng nói, "Không xong a, ca, ngươi như thế nào đem tân bản ghế cấp lộng hỏng rồi?" Chương 34034 mua mua mua, canh hay. Đối mặt tình cảnh này, Đại Bảo cũng có chút không xác định, nhưng hắn thật là không phải cố ý như vậy làm cho, vội vàng xua tay nói, "A, thực xin lỗi a, ta thật sự không phải cố ý." kia hiện tại làm sao bây giờ a chạy nhanh tìm nhị thẩm thừa nhận sai lầm đi. Hai đứa nhỏ đang ở hoàng thần trong lúc, chân viện còn có thẩm hoài thẩm minh viện ôm níu níu đều đi đến, nghe được bọn họ nói có chút giờ khóc giờ cười. Các ngươi hai cái không cần sốt ruột, cái này bàn ghế cũng không có hư, vừa rồi cái kia chốt mở là có thể điều tiết góc độ. Nàng nói bắt đầu cấp ba cái hài tử biểu thị lên, nhiều công năng án thư sử dụng phương pháp, tổng cộng hai bộ bàn ghế, làm nhị bảo thuộc về hắn kia bộ bàn ghế mặt trên. Sau đó mở ra điều giải chốt mở, liền nhìn đến mặt bàn thế nhưng cũng có thể tay động điều giải độ cao, cùng với yêu cầu góc độ, có thể tả hữu quay cuồng 45 độ, cũng có thể để cao mặt trên vị trí, mặc kệ dùng cái gì góc độ đọc sách làm bài tập, này chương mặt bàn đều có thể trăm phần trăm thỏa mãn ngươi, hơn nữa mặt bàn cũng không phải góc bẹt, mà là viên hình cung, như vậy thiết kế thoải mái độ mang phân, còn bảo đảm an toàn vấn đề. Mấy cái hài tử nhìn đến lúc sau sắc mặt lập tức hưng phấn lên đặc biệt là nhị bảo cảm giác được chính mình ngồi ghế dựa phi thường thoải mái, chỗ tựa lưng giống thật dày sofa, mềm dường như đông. Hơn nữa đàn hồi lực độ cũng thực mau, ngồi xuống liền không nghĩ đi lên. Trần viện lại tạm nhị bảo ghế trên mặt chốt mở nói, chuẩn bị tâm lý thật tốt, lại cho ngươi một kinh hỉ. Nhị bảo vội vàng gật đầu, không đợi nói chuyện, cảm giác phía sau lưng đột nhiên không. Sau đó hắn toàn bộ thân mình đều theo ghế dựa thụt lùi sau tài đi, đem hắn hoảng sợ. Bất quá phục hồi tinh thần lại phát hiện chính mình cư nhiên là nằm. Hơn nữa góc độ này đồng dạng mềm mại, cổ phía sau lưng bà vai, đều phi thường thoải mái. Đại bảo kinh hô, quá trâu bò đi, như thế nào còn có thể nằm kia. Trân viện tiếp tục điều chỉnh nhiều công năng án thư, cái này án thư văn bản kỳ thật muốn so giống nhau hầu 2-3 lần tả hữu, trọng lượng cũng là không nhỏ, nhưng là mặt bàn bên trong nội có càng khôn, ẩn tàng rồi một cái mini cậy sách, đem cái bàn chân kéo dài quá về sau, mở ra cái này chủ gia kéo thất ngôn chỉnh đến cùng ghế dựa thích hợp độ cao tùy tay lấy một quyển sách đặt ở mặt trên nháy mắt chiếm mãn ở nhiều công năng ghế trên nhị bảo tầm nhìn bọn nhỏ thực mau liền minh bạch bọn họ mệt mỏi về sau liền có thể nằm xuống đọc sách còn có thể ở mặt trên tiếp tục hoàn thành tác nghiệp nhưng là nhiều công năng bàn ghế công năng cũng không ngăn này đó chân viện còn cấp nhị bảo mang lên thoải mái tính bối bối dai kỳ thật chính là hai căn cặp sách móc treo cấp bọn nhỏ mang lên về sau liền sẽ không tùy tiện lộn xộn phòng ngừa lưng còn sử dụng hơn nữa cái này móc treo có một ít rất nhỏ co giãn cũng không sẽ đặc biệt mệt tuy rằng ghế dựa góc độ đã thực thoải mái nhưng là trần viện cảm thấy lo trước khỏi họa cho nên thiết kế thời điểm lại hơn nữa cái này công năng bọn nhỏ có thể chính mình lựa chọn dùng hoặc là đều không cần nhị bảo ngồi trên này ghế dựa lúc sau mềm hoạt ghế dựa bối làm hắn thoải mái thẳng hừ hừ, ngồi trên tới liền không nghĩ đi xuống đại bảo mắt thèm cũng sốt ruột chạy đến bên cạnh một khắc đem nhiều công năng ghế cũng điều tiết hảo góc độ nằm đi hai cái nam hải đều có bàn ghế nữu nữu bởi vì tuổi quá tiểu Nàng còn không có đi học, hơn nữa dáng người thực nhỏ sinh, cũng không dùng được như vậy nhiều công năng ghế dựa. Trần Viện cho nàng chuẩn bị chính là một cái bốn luân cân bằng đi đường xe con, mặt trên treo đầy thật nhiều tiểu lục lạc, thân ảnh hảo, hơn nữa củng cố tính năng thực hảo, hai tử ở bên trong tuyệt đối sẽ không té ngã. Nhìn bọn nhỏ vừa lòng thưởng thức chính mình tân bàn ghế, thầm hoài cảm thán bọn họ tuổi nhỏ thời điểm, nhưng không có loại này điều kiện, có thể hưởng thụ đến như vậy cao đãi ngộ. Trần Viện thật đúng là quán bọn nhỏ kia. Bất quá ngẫm lại nàng này thiên khổ tâm, liền biết nàng có bao nhiêu đau bọn họ. Thẩm Hoài đột nhiên cảm giác chính mình thực hâm mộ cháu trai, ánh mắt lại đặt ở Trần Viện trên người. Đột nhiên cảm giác nàng ôn nhu ánh mắt đặc biệt xinh đẹp, khi nào nàng mới có thể dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình kia? Trần Viện thấy nhạc ca không sai biệt lắm, lại đem ba cái hài tử kêu lên tới nói: các ngươi bàn ghế còn có tiểu xe đẩy, cảm giác thế nào được không? Dùng, đặc biệt dùng tốt. Nhi Thẩm, ta trước nay cũng chưa dùng quá tốt như vậy bàn ghế. Ngài đối chúng ta thật sự thật tốt quá, cảm ơn cảm ơn Xin lỗi bọn nhỏ, các ngươi chính là tạ sai người Các ngươi sử dụng nhiều động năng ghế dựa Kỳ thật là các ngươi nhị thúc cùng tam thúc cùng nhau hoàn thành Cho nên các ngươi hẳn là cảm tạ bọn họ Ngàn vạn chớ quên, nếu không có bọn họ trả giá Các ngươi không có khả năng dùng đến tốt như vậy bàn ghế Đây là bọn họ vài cái ngày ngày đêm đêm mới chế tạo ra tới Uống nước không quên người đào giếng Đây là ta dạy cho các ngươi đạo lý Trân viện giáo dục hài tử đầu tiên đến làm cho bọn họ tri ân báo đáp, từ một chút việc nhỏ bắt đầu hiểu được cảm ơn, không cần cho rằng hiện tại tốt đẹp sinh hoạt, đều là hẳn là được đến. Đại bảo nhị bảo bọn họ khi còn nhỏ sinh hoạt khổ, cũng không phải cái loại này nuông chiều từ bé hài tử, kỳ thật cũng có phương diện này quan niệm, hiện tại nói như vậy chỉ là lại lần nữa cường điệu một lần, ở bọn họ trưởng thành trong quá trình, tiếp tục đặt tam quan chính trực cơ sở. Đại bảo nhị bảo vội vàng cảm tạ, nhị thúc tam thúc, cảm ơn các ngươi vì ta làm tốt như vậy bàn ghế chúng ta nhất định sẽ không lãng phí các ngươi khổ tâm có cái này bàn ghế về sau càng thêm sẽ nỗ lực học tập thầm hoài cười cười ngươi nhị thẩm đó là khiêm tốn kỳ thật cái này bàn ghế đều là nàng một tay thiết kế có thể có như vậy cao cấp khuynh hướng cảm xúc nàng tuyệt đối là hạng nhất công lao đại bảo nhị bảo nghe xong lại vội vàng cảm tạ nhị thẩm trần viện lắc đầu nói các ngươi nhị thúc mới là kỳ tài trước kia không học quá thiết kế Lần này thế nhưng cũng có thể họa ra như vậy đẹp bản vẽ, cho nên các ngươi cũng muốn cảm tạ hắn mới đúng. Cảm ơn nhị thúc. Cảm ơn nhị thẩm. Cảm ơn tam thúc. Liên tiếp cảm tạ thanh âm kết thúc về sau, nữ nữ đẩy thỏ con xe đẩy đi tới thẩm minh viện dưới chân, ngập nước mắt to, đáng yêu khuôn mặt nhỏ, thanh âm ngọt tâm đều phải hóa, tam thúc, cua cua. Thẩm minh viện đặc biệt ngượng ngùng hắn nghe bọn nhỏ cảm tạ thanh, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Hơn nữa này đó bản ghế có chút trình tự làm việc là ra bản thân tay nghề, như vậy cao cấp đồ vật ra đời, cảm giác chính mình cảm giác thành tựu tràn đầy. chân viện liên tiếp thu được n cái hạnh phúc chỉ số, cảm giác lần này chế tác nhiều công năng học tập ghế, quả thực quá đáng giá, này ghế dựa độc quyền cũng không biết có đáng giá hay không tiền, nếu đáng giá nói, kia đem bản vẽ bán đi, không làm theo có thể kiếm tiền sao. Bất quá cái này ý niệm chỉ là tạm thời ngẫm lại, nếu là lấy ra đi bán, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ghế dựa chế tác thành công, lớn nhất được lợi giả chính là đại bảo nhị bảo này hai đứa nhỏ, bọn họ dáng ngồi rốt cuộc theo ghế dựa trở nên thực tiêu chuẩn, hơn nữa tốt đẹp dáng ngồi cũng làm cho bọn họ giảm bớt mỏi mệt, huống hồ thật sự mệt mỏi còn có thể bung ghế dựa nằm nghỉ ngơi. Bởi vì trần viện trong nhà vẫn luôn có mấy cái tới bổ tiếng anh mặt khác ra hài tử, đại bảo nhị bảo đột nhiên nhiều ra tới không giống người thường bàn ghế, đối bọn họ tới nói là đó là nhất rõ ràng, cũng là nhất trực quan. Bọn nhỏ nhìn nhiều công năng bàn ghế mới lạ hình thức cùng với nó thần kỳ mới mẻ độc đáo phương tiện công năng mỗi người đều hiếm lạ đến không được có đôi khi đều khống chế không được yêu thích chi tình tiến lên chủ động dùng tay sơ sở cực nóng mấy ngày nay giống thay đổi một người dường như nguyên nhân là hắn thật sự gầy vài cân đã không giống nguyên lai như vậy béo bởi vì hắn kiên trì tương đối hảo không thế nào ăn đồ ăn vặt cho nên thân thể dần dần gầy ốm thể chất cũng khỏe mạnh rất nhiều cùng đại bảo nhị bảo nhóm quan hệ đã phi thường thân mật tuy rằng còn không có chính thức đáp ứng kết bái vì huynh đệ nhưng là cho nhau không mâu thuẫn, bọn họ có chuyện gì cũng sẽ nghĩ chính mình. Đại Bảo chỉ vào chính mình ghế dựa rất hào phong nói, cực nóng, ngươi cũng tới ngồi một hồi, thật sự đặc biệt thoải mái. Cực nóng đã sớm mắt hẻm, nhưng là hắn ngượng ngùng nói, nhìn thấy Đại Bảo chủ động đưa ra, đương nhiên không khách khí, chạy nhanh tiến lên nhanh nhẹn đổi quá lớn bảo vị trí, kia một mông ngồi xuống đi, nháy mắt cảm nhận được đệm bỏ thêm vào vật bên trong mềm mại, cả người thịt thịt đều đi theo thả lỏng lên, thật sự quá thoải mái. Hơn nữa mặt bàn ly chính mình trước ngực góc độ, cũng phi thường thích hợp, nghĩ muốn cái gì khoảng cách trực tiếp điều chỉnh là được. Mặt khác bọn nhỏ mắt trông mong nhìn, đều hận không thể muốn ngồi lại đây thay thế cực nóng vị trí, bất quá bọn họ chính là xuất ruột, như vậy liền ở trần viện ra bồi dưỡng ra tới lễ phép, vẫn là không cho phép chính mình làm như vậy. Nhưng là bọn họ thật sự cũng giống như có một bộ như vậy bàn ghế A, hảo cao lớn thượng, thật là lợi hại kiểu dáng. Loại này bàn ghế nước ngoài đều mua không được đi. Với hỏi dưới, Không nghĩ tới là thẩm gia gia trưởng chính mình chế tác. Quả nhiên hảo gia trưởng đều là nhà người khác, chính bọn họ gia trưởng khẳng định làm không được như vậy. Hơn nữa này trong đó chênh lệnh, cũng không phải là một chút hai điểm có thể so thượng. Mấy cái tới học bù hài tử, lúc này nhìn nhiều công năng ghế dựa, kia trong lòng hâm mộ đại bảo nhị bảo tới cực điểm, hận không thể chính mình cũng là bọn họ thẩm gia hài tử. Vào lúc ban đêm, bọn nhỏ về nhà quấn lấy chính mình gia trưởng tắc muốn nhiều công năng bàn ghế. Cho dù biết chính mình ra trưởng khả năng sẽ không làm loại đồ vật này, nhưng là vẫn như cũ muốn biểu đạt một chút chính mình hâm mộ chi tình, nói một câu cái này ghế rửa chỗ tốt. Cực nóng về nhà cái miệng nhỏ ba bá, kích động cùng lão cao cùng giang nguyệt hương lại nhảy lên. Đại bảo dùng nhiều công năng bàn ghế, có thể phòng ngừa lưng cỏng, cũng có thể dự phòng khung xương biến hình, còn có thể thư hoán mệt nhọc, có thật nhiều loại công năng, ta cũng muốn một bộ, ta này không phải loạn tiêu tiền, mà là dự phòng lưng cỏng các ngươi không phải luôn chê bỏ ta thẳng không đứng dậy phía sau lưng sao lớn lên về sau sẽ biến xấu sao nếu là có thứ này kia căn bản là không cần sầu lao cao cùng giang nguyệt hương nghe vậy thứ gì dự phòng lưng còn nhiều động năng bàn ghế có phải hay không thật sự có như vậy thần kỳ a nếu là thật sự có thể có loại này hiệu quả kia như thế nào đều phải cấp hải tử lộng bộ lại đây bởi vì đây chính là liên quan đến cả đời sự tình cực nóng trong nhà loại tình huống này thực mau cũng ở mặt khác hải tử ra trình diễn Tỷ như ngô đại tẩu gia vương Mỹ Mỹ, nhị bảo chủ nhiệm lớp gia từ tiểu nam, kia đều là cuốn lấy cho chính mình cha mẹ giảng này bàn ghế rất nhiều ưu điểm. Nay mấy cái gia trưởng nghe được phiền không thắng phiền, nhưng là tỏ vẻ phương diện này đều phải coi trọng lên, cho nên cảm thấy cái này nhiều công năng bàn ghế hẳn là cần thiết tới một bộ, không có biện pháp, chính mình cũng sẽ không làm. Vậy chỉ có thể tìm đối phương gia trưởng cấp làm, không quan tâm là tiêu tiền, chỉ cần là giá cả có thể tiếp thu đều có thể. Ngay kế các gia trưởng đi hướng thẩm ra cùng trần viện thương lượng một hồi lâu đặt hàng bàn ghế cuối cùng một bộ giá cả là ba mươi tám nguyên cái này giá cả nhưng không tiện nghi nhưng cũng không phải không thể đủ tiếp thu hơn nữa trong nhà hài tử nhiều a này nhiều công năng bàn ghế lại như vậy kiên cố tổ truyền mấy năm đại hài tử dùng xong tiểu hài tử có thể tiếp theo dùng hoàn toàn có lời a bỏ tiền mua mua mua chương ba mươi lăm không ba năm có tiền thật tốt canh một trần lão sư cái này nhiều công năng ghế rửa có phải hay không thật sự như vậy hảo a Nó thật sự có dự phòng lưng còn hiệu quả sao? Các gia trưởng đi vào thẩm ra tận mắt nhìn thấy đến vật thật lúc sau, đích xác bị như vậy xa hoa học tập bàn ghế nó hoa lệ bề ngoài chinh phục nhưng là 38 nguyên cái này giá cả là một cái bình thường công nhân lương tháng, giá cả xác thật không tiện nghi, lập tức lấy ra tới nhiều như vậy tiền, có chút không bỏ được. Trần viện cấp mấy cái gia trưởng triển lãm nhiều công năng bàn ghế công năng, bởi vì cái này ghế dựa độ cao có thể điều tiết, làm nữ tính gia trưởng cũng có thể ngồi ở mặt trên thể nghiệm. Rốt cuộc cái này giá cả đã là đạt tới nhất cực hạng, nếu là không kiếm tiền không có lợi nhuận, bạch lăn lộn một hồi, ai sẽ làm không kiếm tiền mua bán. Huống hồ thứ này cũng không phải một hai phải bán, ngược lại là gia trưởng tới cửa chủ động tới dò hỏi, quyền chủ động đặt ở Trần Viện trong tay, bọn họ mua cũng hảo, không mua cũng thế, cấu không thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Trần Viện lộ ra chính mình lực tương tác mười phần tươi cười, hảo, nhiều động năng bàn ghế công năng đều cho đại gia biểu thị qua, nó có thể thực hảo bảo hộ bọn nhỏ xương cổ. Thắt lưng, dự phòng lưng cỏng, giảm bất mệnh nhọc, liền tính là đã có chút tư thái dẫn tới giả tính lưng cỏng, dùng quá này bộ ghế dựa lúc sau chậm rãi cũng có thể sửa đúng tốt, có thể nói này một bộ bản ghế giá cả tuy rằng không tiện nghi, nhưng là tính giới so lại rất có lời, nếu là hài tử bởi vì bất lương dáng ngồi thói. Quen dẫn tới lớn lên về sau dáng người xấu xí, đó là xài bao nhiêu tiền đều trị không hết, hỗn hộ khoa học đọc sách làm bài tập, đối thị lực cũng có thể bảo hộ. Nô đại tẩu liền phát hiện chính mình nữ nhi Vương Mị Mị đã có điểm lưng còng, phía trước vô luận nàng như thế nào đốc xúc đều không có dùng. Hai tử thường xuyên là thai trái đoán nghe thai phải đoán mạo, căn bản cũng không để trong lòng. Đặc biệt thích nằm bò làm bài tập. Như vậy đi xuống chờ đến khả năng nếu không bao lâu, Vương Mị Mị chẳng những sẽ lưng còng còn khả năng sẽ cận thị. Nha nàng hai tử diện mạo khá xinh đẹp, nếu là bởi vì mang mắt kính lưng còng, ảnh hưởng nhan giá trị dẫn tới biến xấu. Kia về sau nói cái gì cũng đã trễm biến xấu, nhưng không có thuốc hối hận ăn. Nghe tới Trần Viện lời nói lúc sau, nô đại tẩu cảm giác chính mình nữ nhi bệnh trạng đối thượng, Vương Mị Mị chính là giả tính lưng con a, quyết đoán hạ đơn, Trần Ngụy tử, cho ta tới một bộ. Giang Nguyệt Hương hôm nay chính là mang đủ tiền tới, nàng liền sợ bởi vì giá mặt trên quá quý mà chùn bước, hơn nữa căn cứ Trần Viện xuất phẩm tất xuất tinh phẩm ý tưởng, thấy được bàn ghế vật thật, một bộ quả thực như thế bộ dáng, nghe được báo giá trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang tiền hoàn toàn đủ dùng. Thế ta cũng muốn một bộ. có hai vị này ra trưởng đi đầu, mặt khác ra trưởng cũng đều không do dự, lại nói nếu là không dùng tốt nói, trần viện vì cái gì phí lớn như vậy sức lực, cấp thẩm gia hải tử chế tác nhiều công năng bàn ghế, nhân gia chính mình hải tử cũng ở dùng, khẳng định không đến mức lừa bọn họ. huống hồ có nàng phía trước giúp hải tử học bù, xuất bản anh ngự thư sự tình ở phía trước, liền cảm thấy trần viện người này mặc kệ làm cái gì đều cảm giác làm người thực tín nhiệm, cũng đều quyết đoán hạ đơn. Trần Viện đem các vị gia trưởng tin tức nhớ một chút. Vốn dĩ nàng tưởng trước nhận lấy mười lăm đồng tiền tiền đặc cọc, nhưng là các gia trưởng đều tín nhiệm nàng là người chủ động giao toàn khoản. Tổng cộng sáu bộ thực mau liền bán đi ra ngoài. Này ghế dựa lần đầu tiên chế tác thời điểm, bởi vì nếu không đoạn thử lỗi, phí thời gian phí tổn cũng cao. Có kinh nghiệm lúc sau, yêu cầu tài liệu là có thể đem phí tổn khống chế ở hai mươi nguyên tả hữu. Này một bộ bán cho các gia trưởng ba mươi tá nguyên, còn dư lại mười tám nguyên thuần lợi nhuận. Trần Viện đem bản vẽ giao cho Thẩm Hoài cùng Thẩm Minh Viễn, đem 6 cái ra trưởng 6 bộ bản ghế cấp làm ra tới, vốn dĩ kiếm lợi nhuận đều là 3 người một nửa phân. Nhưng là Thẩm Hoài cùng Trần Viện đem Thẩm Minh Viễn giáo thượng thủ về sau, liền rất ăn ý làm phủi tay trường quài, trừ bỏ ngay từ đầu phí tổn phí dụng, chia làm liền biến thành Thẩm Minh Viễn chính mình toàn bộ lấy tám nguyên, sở hữu sự tình đều làm chính hắn lên lộng, như vậy nghiêm khắc thương nghị về sau, chỉ cần có ra trưởng muốn định chế như vậy bàn ghế đều thống nhất đi tìm thẩm minh viễn đặt làm thẩm minh viễn không sợ phiền thoái cũng không sợ mệt nhọc nhìn đến nhiều như vậy đơn đặt hàng còn như vậy cao lợi nhuận kia làm khởi sống tới liền càng ra sức chính mình học nhiều năm như vậy ngày một rốt cuộc có thể có tác dụng Hán đặc biệt cảm kích nhị ca nhị tẩu cho chính mình lần này cơ hội một bộ mười tám nguyên lợi nhuận hiện tại sáu bộ bàn ghế cũng chính là có thể kiếm được một trăm linh tám đồng tiền hơn nữa mấy ngày nay hạt dưa sinh ý liên tục lợi nhuận chính mình là có thể kiếm được một trăm năm mươi nguyên tiền Hoàn toàn là người thường vài tháng tiền lương, có tiền chính là động lực. Thẩm Minh Viễn trước nay đều không có dùng một lần kiếm được quá nhiều như vậy tiền, hưng phấn vài cái buổi tối đều ngủ không yên, cả người như là tiêm máu gà dường như muốn làm việc. Kia sáu bộ bàn ghế càng sớm làm ra tới càng tốt, đương nhiên bởi vì mọi việc chất lượng đệ nhất, Thẩm Minh Viễn nhớ kỹ điểm này, cho nên chế tác bàn ghế thời điểm càng thêm tiểu tâm cẩn thận, làm việc thời điểm vô cùng nghiêm túc, một chút ít đều phải cùng thiết kế bản vẽ mặt trên hoàn toàn tương tự. Thẩm Minh Viễn làm được Trần Viện yêu cầu thợ thủ công tinh thần, chờ này phê bản ghế tất cả đều làm ra tới. Nàng kiểm tra thí nghiệm về sau không có xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Giao xong hóa về sau, Trần Viện mới đem Thẩm Minh Viễn hẳn là bắt được tiền, tất cả đều giao cho hắn, tổng cộng một trăm nhiều đồng tiền. Nhìn này số tiền tới tay, Thẩm Minh Viễn trên mặt lộ ra giống hài tử giống nhau tươi cười, dựa vào chính mình lao động, rốt cuộc kiếm được ba vị số tiền lương, hắn kích động đôi mắt đều đỏ. Hiện tại cảm giác chính mình lúc trước lựa chọn tất cả đều là chính xác. Trần viện cảm nhận được thẩm minh viễn hay không hạnh phúc chỉ số, tâm tình cũng phi thường vui sướng. Thông qua cùng thẩm minh viễn giao tiếp nàng phát hiện người này tính cách phi thường đơn thuần, gia tăng chỉ số cũng tương đối ổn định, hơn nữa tăng phúc rất lớn, khả năng cũng là vì quá khổ, cho nên phá lệ quý trọng được đến không dễ cơ hội, nàng là thật sự có thể cảm nhận được, đối phương thật sự cao hứng. Thẩm minh viễn cầm trong tay một trăm nhiều đồng tiền, ngây ngốc cười thời gian rất lâu Toàn bộ thẩm gia đều có thể nghe được hắn tiếng cười, cách ngoài cửa lớn, đại gia cũng có thể cảm nhận được hắn vui sướng, bởi vì đây là thẩm minh viễn một chút một chút làm nghề một kiếm ra tới tiền, cùng phía trước thẩm hoài mượn cho hắn một trương lão nhân đầu, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, hắn vay tiền liền sẽ cảm nhận được áp lực, hiện tại kiếm tiền phóng thích hòa hoãn giải áp lực như vậy, tiền thật là thứ tốt, làm rất nhiều người liều mạng nửa đời đều tưởng được đến nó. Thẩm minh viễn một có tiền liền đem thẩm hoài phía trước mượn cho hắn tiền còn. Phía trước kia trương lão nhân đầu kỳ thật còn không có dùng xong, nhưng là còn xong tiền cảm giác cả người nhẹ nhàng, hơn nữa hiện tại có loại trong túi có tiền, trong lòng không lo cảm giác, đặc biệt kiên định, cả người dùng không xong sức lực, sinh hoạt có buôn đầu. Không thiếu tiền người căn bản thể hội không đến, người nghèo nhóm trong lòng cảm thụ, thiếu tiền tư vị nhưng không dễ chịu, một phân tiền làm khó anh hùng hán, qua thượng đốn không hạ đốn, có cái đau đầu nhức óc sinh cái bệnh, hoàn toàn lấy không ra tiền dùng, gắng gượng cắn nha hướng trong bụng ướt thật tới rồi thiếu tiền kia bước mới hiểu được tiền là trên thế giới này nhất không thể thiếu đồ vật chỉ cần tồn tại phải dùng tiền nhìn thẩm minh viễn ngây ngô cười như vậy vui vẻ thẩm hoài cũng tự đáy lòng vì hắn cao hứng nghiêm túc vì hắn nói lần này kiếm tiền chỉ là vừa mới bắt đầu hảo hảo chuẩn bị về sau khẳng định sẽ có càng nhiều kiếm tiền cơ hội thẩm minh viễn vội vàng gật đầu đối thẩm hoài cùng trần viện nói lời cảm tạ nhị ca nhị tẩu hoa nhiều như vậy tâm tư cùng công phu kia chẳng phải là vì tài bồi chính mình Chính mình nhất định không thể cô phụ bọn họ khổ tâm. Hắn nguyện vọng chính là một ngày kia, chính mình cũng có thể trở thành có thể trợ giúp đến ca ca tẩu tử người, sẽ không đồ vật có thể học tập, không hiểu đến hắn có thể hao hết tâm tư hiểu được, chỉ cần người khác có thể làm được, chính mình liền không có đạo lý làm không được. Nhiều công năng bàn ghế thực mau bị các gia trưởng lấy về đi cho chính mình hài tử sử dụng. Nay một sử dụng lên, cùng ngày liền thấy được rõ ràng hiệu quả. hải tử thật sự không lưng quỏng, ghế trên có bối bối dai có thể điều chỉnh bất lương dáng ngồi mệt mỏi cũng có thể điều chỉnh cái bàn góc độ nằm xem ngồi xem hai loại lựa chọn hoàn toàn không mệt các gia trưởng cũng bất lo không cần tổng lại nhải hài tử thẳng khởi phía sau lưng tới hài tử lỗ hai cũng thanh tĩnh trong nhà thiếu không ít mâu thuẫn tranh cãi không khí một mảnh hài hòa càng thêm có tinh lực hảo hảo học tập nô đại tẩu trong nhà nàng nhìn đến chính mình nữ nhi sử dụng nhiều công năng bàn ghế về sau làm bài tập thời điểm rốt cuộc không không lưng kia trong lòng cảm giác thứ này mua cũng thật giá trị a. Còn có này bản ghế chất lượng đặc biệt hảo, Trần Viện nói có thể cân nặng 300 cân trọng lượng đều sẽ không có vấn đề, nếu bình thường sử dụng bảo hộ thích đáng. Mười mấy năm hai mươi năm thọ mệnh, vương mị mị còn có cái tiểu đệ, chờ đến nhị hài lớn lên về sau còn có thể nhặt nàng tỷ tỷ ghế dựa tiếp tục dùng. Bất quá đến lúc đó, nếu còn có bán nói, lại mua một bộ tân cấp hài tử dùng cũng đúng, bất quá này ghế dựa là thẩm gia lão tam chế tác, về sau không nhất định có thể mua được. Ngô Đại Tẩu đang lo lắng muốn hay không lại hạ chỉ một bộ dự phòng, thứ này điều chỉnh góc độ về sau đại nhân cũng có thể dùng, nàng cùng lao cao nếu là viết điểm cái gì tài liệu, dùng cũng thích hợp a. Lúc này Ngô Đại Tẩu để muội, chính là Ngô Tưởng lão Bà lánh hải tử tới xuyến môn. Ngô Tưởng lão Bà trương phân người còn có thể, chính là có đôi khi thích tương đối, hơn nữa trong nhà nàng ăn cơm chủ quán đế giàu có, đặc biệt là gần nhất bởi vì trong tiệm từ Trần Viện kia học được không ít sớm một chút phối phương, tiền liền kiếm càng nhiều. Trương Phân cùng Ngô Đại Tẩu mặt ngoài quan hệ chỗ còn có thể, đi lại cũng tương đối gần, Hải Tử cũng là nữ hài, sáu tuổi thượng năm nhất, so Vương Mị Mị nhỏ hai tuổi, nàng có cái tiểu ma bệnh chính là nhìn đến Vương Mị Mị có cái gì, nhất định phải cho chính mình Hải Tử cũng muốn có. Vương Mị Mị lúc trước thượng trần viện lớp học bổ túc học bù, Trương Phân cũng liền lập tức đưa ra cũng muốn đưa chính mình Hải Tử lại đây học bù, nhưng là bởi vì đưa tới có chút chậm, trần viện đình chỉ thu người, lúc này mới chưa từng có tới học bổ túc kỳ thật nếu là bình thường đưa hải tử học bổ túc cũng không phải hiếm lạ sự tình mấu chốt trương phân trước kia trước nay cũng không cảm thấy năm nhất học bù có chỗ lợi gì huống hồ năm nhất còn không có học tiếng anh hải tử đến trường học cũng vỡ lòng nàng cảm thấy học bù thứ này chính là lãng phí tiền không có gì tất yếu chính là nghe nói vương mỹ mỹ học bổ túc lúc sau nàng mới cho hải tử động đi lớp học bổ túc ý tưởng trần viện nếu là không thu liền tìm khác lao sư giáo khác lao sư giáo không bằng trần viện hảo hải tử thành tích không gì biến hóa Nàng lại không căm lòng, lại tới cuốn lấy ngô đại tẩu tưởng tiến trần viện học bù ban. Nhưng là ngô đại tẩu căn bản không nghĩ phản ứng nàng, lúc ấy vừa vận trần viện thư mới ra bản, trực tiếp để cử trương phân đi mua anh ngự thư trở về chính mình cấp hài tử giáo. Trương phân còn lại là trực tiếp mua tam buồn, một quyển nàng chính mình học, một quyển lưu chữ cấp hài tử viết viết vẽ vẽ, mặt khác một quyển cấp học bù lao sư đưa đi, làm đối phương dựa theo mặt trên nội dung học bổ túc, lần này có thư lúc sau, hài tử cũng học tập không ít tiếng Anh. Lúc này mới tạm thời đánh mất đi trần viện lớp học bổ túc ý niệm. Hôm nay nàng lại tới xuyên môn, vừa vào cửa liền nhìn đến vương mị mị chính đoan đoan chính chính làm bài tập, nàng ngồi bàn ghế đặc biệt thấy được. trương phân biết vương mị mị có chút lưng còng, cảm giác nha đầu này trưởng thành về sau dáng người khẳng định khó coi, cầm nàng đương phản diện điển hình, còn cùng chính mình nữ nhi cũng nói qua rất nhiều lần. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay thân thể của nàng thế nhưng ngồi như vậy tiêu chuẩn thẳng tắp, mà học tập tinh khí thần đều đủ rất nhiều này bộ không giống người thường bàn ghế ngoại hình cao lớn thượng, cùng bình thường đơn sơ, án thư không phải một cái cấp bậc. Nô đại tẩu thấy trương vân ngơ ngác xem nhiều công năng bàn ghế, nhịn không được cười cười nói, đệ muội, đừng thất thần, mời ngồi a. trương vân phục hồi tinh thần lại trên mặt có chút mất tự nhiên, nàng bất động thanh sắc nói, tỷ, cấp hải tử tân mua ghế dựa sao? nhìn chất lượng không tồi a. nô đại tẩu có vài phần khoe ra khẩu khí nói, ngươi cũng thật thật tinh mắt, này bộ bàn ghế thật là tân mua. Nó kêu nhiều công năng học tập bàn ghế, có thể cải thiện lưng cỏng, bảo hộ xương, cổ thắt lưng chờ công năng. Trương Phân Nghĩ nghĩ hoài nghi nói, thật sự như vậy thần kỳ. Ngươi sẽ không bị người cấp lừa đi, này ghế dựa bộ dáng thật xinh đẹp thực tinh xảo, có thể hay không chỉ là gối theo hoa nếu là thật sự có như vậy nhiều công năng, chẳng phải là quá thần kỳ. Nô Đại Tẩu vội vàng nói, đúng vậy, chính là như vậy thần kỳ, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, nhưng là thứ tốt hay dùng ai biết. Nhà ta Vương Mỹ Mỹ nếu là thường lui tới đã sớm nhịn không được ghé vào trên bàn đọc sách, hiện tại cư nhiên còn thẳng ngồi ở kia, không có bất luận cái gì lưng quỏng. Trương Phân cũng cảm thấy Vương Mỹ Mỹ hôm nay cùng thường lui tới không giống nhau, trong lòng tưởng chẳng lẽ thật sự có hiệu quả sao. Nếu là thật sự hữu hiệu kia tuyệt đối là thứ tốt, như vậy bàn ghế ngươi ở nơi nào mua? Hẳn là rất quý đi, nếu là thật sự có hiệu quả ta cũng tưởng cho ta ra hải tử mua. Nô Đại tẩu Liên biết Trương Phân khẳng định sẽ tưởng mua cái này. Trước kia nàng liền không thể mệnh chính mình hai tử, cái gì đều cùng vương mỹ mỹ tương đối, thật là phiến nhân, bất quá nếu là ở thương trường mua, cũng liền không nghĩ đề cử, Mấu chốt là Trần Viện ra xuất phẩm bàn ghế, vừa lúc có thể cho nàng mang cái khách hàng, lập tức sảng khoái nói. Đây là ở Trần Mội tử trong nhà đặt làm, ngươi nếu là tưởng mua tìm nàng là được. Trương Phân lại truy vấn vài câu về nhiều công năng bàn ghế tin tức, càng đổi hỏi càng cảm thấy này đồ vật không phải gạt người lại còn có làm chính mình hài tử đi vương mỹ mỹ bản ghế mặt trên cảm thụ một lần, sắc thật có rất cao thoải mái độ. Vừa nghe giá cả mới 38 nguyên A, không quý không quý, thực tiện nghi, thực có lời, đáng giá mua. Nô Đại Tẩu đều cấp hài tử mua một bộ, chính mình như thế nào cũng không thể yếu thế A, trương phân quay đầu liền tìm Trần Viện ra tay rộng rãi hạ đơn tam bộ bản ghế. Nô Đại Tẩu nghe xong lúc sau, trong lòng phi thường vô ngữ, đệ tức phụ vẫn là trước kia kia đức hạnh, làm gì đều phải áp chính mình một đầu. Này có hai tiền nhàn dôi đem nàng cấp khoét khoang, thỏa thỏa chính là nhà giàu mới nổi tâm thái, không tiêu tiền khó chịu, này tăng bộ bản ghế đều trên đỉnh chính mình hai tháng tiền lương, cũng không biết mua như vậy nhiều bộ trở về làm gì. Trân viện trong nhà bên này, giống trương phân như vậy nước máy khách hàng, càng ngày càng nhiều, ngắn ngủn nửa tháng trong vòng liền thu được mười mấy bộ đơn đặt hàng, thẩm minh viễn phỏng trừng chính mình này một tháng đều nhàn không, muốn nỗ lực làm bản ghế, bất quá mỗi ngày mỗi đêm trả giá, là đáng giá. Thẩm Minh Viễn tích góp tiền cũng càng ngày càng nhiều, ở nhà phóng không an tâm, cho nên tính toán đi ra ngoài tồn tại ngân hàng. Vừa lúc đi ngân hàng, đụng tới người quen. Minh Sa, ngươi tới nơi này cũng lấy tiền sao? Thẩm Minh Viễn nghe được có người ở kêu hắn, quay đầu lại nhìn thoáng qua, là phía trước ở báo xã làm công đồng sự, Tôn Cường. Tôn Cường nữ nhi sinh bệnh lấy tiền đi bệnh viện giao tiền thuốc men, không nghĩ tới có thể gặp được Thẩm Minh Viễn. Thẩm Minh Viễn gật gật đầu cũng chào hỏi, Cường ca, ta tới tồn tiền. Cái này nhưng đem tôn cường kinh ngạc tới rồi, thẩm minh viễn bị khai trừ, rời đi báo xã thời điểm như vậy nghèo túng, lúc này mới ngắn ngủn thời gian đều không đến, liền có tiền. Trường 36036 nói đại sinh ý, canh hai. Tôn cường trong lúc nhất thời trong lòng kinh ngạc nói không ra lời. Lúc trước thẩm minh viễn có bao nhiêu thảm, hắn so với ai khác trong lòng đều rõ ràng, mỗi ngày giữa trưa ăn đều là mản thầu cùng dưa muối, tháng thứ nhất tiền công còn bị phạt liền dư lại 5 đồng tiền. Mỗi ngày đều qua tính toán tỉ mỉ ăn mặc cần kiệm nhật tử, giao tiền thuê nhà còn muốn từ kẽ răng tễ. Có đôi khi nhìn đến hắn như vậy khổ, đều cảm thấy loại này sinh hoạt không phải người quá. Liêu qua trước thẩm minh viễn ở nơi khác đương học đồ trải qua, cũng là phi thường thảm. Hắn một cái người tàn tật cũng tìm không thấy cái gì thích hợp công tác, tình cảnh phi thường gian nan. Tôn Cường phát hiện thẩm minh viễn quần áo giống như cũng là tân. Nhưng là hắn lúc ấy nghèo đến không xu dính túi, chẳng lẽ là chăng sao? bất quá ngẫm lại nếu là có tiền ai sẽ trang không có tiền bộ dáng. Ai nguyện ý giả nghèo làm người xem thường kia. Nhưng là hắn có tiền tới ngân hàng tồn tiền, đã nói lên hắn kiếm được tiền, tìm được rồi tân công tác. Minh Sa Đệ, ngươi gần nhất đang làm gì kia? Xem ngươi hôn đến rất không tồi a, nếu là có phát tài cơ hội nhưng ngàn vạn đừng quên ca a. Thẩm Minh Viễn hướng tới hắn đạm cười, không có, vẫn là làm nghề cũ, hôn khẩu cơm ăn. Tôn Cường nhưng không tin chỉ là hôn khẩu cơm ăn đơn giản như vậy. Thẩm minh viễn hẳn là kiếm được không ít tiền đi, này khẳng định là ở dấu rốt, muốn nói thẩm minh viễn thoạt nhìn tuy rằng ngốc ngốc, nhưng là đầu góc lại một chút cũng không ngu ngốc. Đừng à, ta cũng không có gì tâm tư, ngươi xem ca dịu già dắt trẻ cũng rất khó khăn, cái kêu báo xã công tác kiếm quá ít, lần này nữ nhi xem bệnh lại phải tốn không ít tiền, sinh hoạt quá gian nan quá khổ, ngươi nếu là nhảy ra khổ hải, có thể giúp ca một phen liền giúp ca một phen, ca đối với ngươi tuyệt đối vô cùng cảm kích. Thẩm minh viễn kỳ thật chính mình cũng mới vừa thoát khỏi nghèo khó, hắn hiện tại cũng chỉ là có một ít kiếm tiền cơ hội mà thôi, này đó cơ hội đều là nhị ca nhị tẩu hỗ trợ mới có được, nếu là không có bọn họ hỗ trợ, khả năng quá vẫn là giống như trước giống nhau phi thường nghèo túng. Hắn cũng không có quên chính mình có mấy cân mấy lượng, hơn nữa cũng không có như vậy đại đồng tình tâm, có năng lực trợ giúp đồng sự cũng tìm được thích hợp cơ hội. Nói cách khác, hắn có nhị ca nhị tẩu hai vị ân nhân kỳ ngộ, tôn cường cũng không có mà chính mình cũng không có trưởng thành đến có thể tùy tùy tiện tiện trợ giúp người khác cái loại này cường đại. Nếu là một ngày kia, thật sự có năng lực, đối với chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, hắn cũng nguyện ý hỗ trợ. Thẩm Minh Viễn lại nói, tôn cường ca, ta kỳ thật hiện tại cũng chẳng ra gì, làm cũng là chịu khổ bị liên lụy công tác, báo xã bên kia ngươi nếu là không muốn làm, vì cái gì không tìm khác công tác kia. Đi trong xưởng đi làm, hoặc là đi tiệm cơm làm việc, có tay có chân khẳng định không nói chết tôn cường vừa nghe liền biết thẩm minh viễn hẳn là không muốn hỗ trợ hắn cũng thực bất đắc di trong lòng cũng không thoải mái nói ta nếu là từ báo xã công tác liền sợ tìm không thấy hạ một phần thích hợp đi nhà xưởng bên trong cũng không có phương pháp cùng thư giới thiệu nhân ra đều là một cái củ cải một cái hố như thế nào cũng không không tới phiên ta ta nếu là không kết hôn như thế nào cũng đều hảo tính toán hiện tại trong nhà còn có hai há mồm chờ ăn cơm mâu chốt liền sợ chặt đứt tiền lương người một nhà uống gió tây bắc trở sang năm hải tử còn muốn đi học nơi nơi đều là áp lực ta làm sao dám từ trước thẩm minh viễn cũng sẽ không an ủi người càng sẽ không nói cái gì đạo lý lớn nhưng là nghe được tôn cường hiện tại như vậy khó khăn hắn lại đột nhiên nghĩ đến phía trước ở nhị tẩu trong nhà kia hai vị đại tỷ đối thoại cho chính mình dẫn dắt có làm buôn bán ý tưởng tuy rằng khi đó tưởng vẫn là đặc biệt thiên chân ngay từ đầu cũng vô dụng đối phương pháp nhưng là sau lại dùng nhị tẩu cấp phối phương về sau sinh ý đích xác bắt đầu hào lên chỉ cần phương pháp chính xác liền nhất định sẽ kiếm tiền Cái kia tới bán quả táo người bên ngoài, trước sau hắn đều nhớ rõ kia một xe tải toàn bộ đều bán chống không cảnh tượng. Hắn quả táo ăn rất ngon, nhưng là vận chuyển đồng dạng cũng thực vất vả sao, quá trình phi thường không dễ dàng, bởi vì trên thế giới này không có ai chính là tùy tùy tiện tiện thành công. Có câu nói nói rất đúng, người dịch sống thụ dịch chết, biện pháp đều là người nghĩ ra được, nếu nếu là có cơ hội liền nhất định phải nắm chắc được, chỉ cần cần lao người làm gì đều không nói chết, Ngươi xem bên đường bán dưa lao thái. Nhân gia cũng có thể kiếm tiền, làm buôn bán nhỏ cũng khá tốt. Tôn Cường lớn như vậy người, đương nhiên biết đạo lý này, Mấu Chốt hắn sợ làm buôn bán có nguy hiểm, nếu là thật sự như vậy hảo kiếm tiền nói, chính mình đã sớm thử xem, Mấu Chốt chính là sợ mất công quá thảm, nhật tử còn không bằng trước kia kia. Thôi bỏ đi, ta cũng không phải là làm buôn bán này khối liêu, giống như cũng không có kia đầu gốc. Thẩm Minh Viện thấy Tôn Cường nói như vậy, đề tài cũng chỉ đến đó mới thôi, đối phương nếu là không muốn đi ra an toàn khu Trước sau quá loại này ổn định thả nghèo nhật tử, kia ai cũng không giúp được hắn. Tôn Cường ca, ta còn có chút việc, liền trước vội đi. Tôn Cường vốn dĩ muốn hỏi một chút thẩm minh viễn địa chỉ, nhưng là bởi vì thẩm minh viễn đi quá nhanh, hắn liền không có ngăn lại. Nghĩ lại thẩm minh viễn thế nhưng khuyên chính mình làm tiểu sinh ý, chẳng lẽ hắn trong khoảng thời gian này đều dùng để làm buôn bán sao? Hắn ngẫm lại càng ngày càng có khả năng, bằng không sao có thể tới tiền nhanh như vậy. Đối với thẩm minh viễn đều có thể làm buôn bán việc này Tôn Cường là thập phần hâm mộ, bởi vì hắn không kết hôn à, không có gia đình liên lụy, hơn nữa giống như cũng không cần phụng dưỡng cha mẹ, còn có người tàn tật trợ cấp, các loại điều kiện đều chiếm toàn. Chính mình tuy rằng nghèo, nhưng là một người ăn no cả nhà đều không đói bụng, nghèo không có áp lực. Hắn muốn nuôi sống vài khẩu tử người, áp lực thật sự quá lớn. Ngẫm lại nếu hắn hiện tại nếu không có như vậy nhiều áp lực, cũng có thể dám nghĩ dám làm. Đáng tiếc hiện tại không dám mạo cái này nguy hiểm, chịu không nổi lăn lộn. Tôn Cường trở về liền báo xã mặt khác đồng sự nói, hôm nay đụng phải thẩm minh viễn sự tình, không biết như thế nào đã bị báo xã giám đốc cấp nghe được. Báo xã giám đốc vừa nghe thẩm minh viễn làm buồn bán kiếm tiền, lập tức liền tỏ vẻ một vạn cái không tin. Ngươi nhưng đừng tội phồng, liền hắn cái kia đầu óc rõ ràng chính là trí lực có vấn đề, phát cái báo chí còn có thể lộ ước, làm một tháng phạm vào hai lần sai lầm, đơn giản như vậy sự tình đều làm không tốt, hắn còn có thể đủ làm chút cái gì. Lão Bản Ta hôm nay thật sự nhìn đến thẩm minh viễn đi tồn tiền, hắn còn khuyên ta phải làm tiểu sinh ý, nếu không phải làm buôn bán nói, sao có thể có tiền kiếm. Ngươi nhưng ngàn vạn không cần nghe hắn nói bữa, làm buôn bán có nguy hiểm khẳng định bồi tốt đỉnh, hắn tiền không phải là trộm cắp kiếm đến đây đi, sạch sẽ sao, thẩm minh viễn đầu góc không hảo xử, đếm đếm đều không nhất định sẽ, sao có thể đi làm buôn bán. Đúng vậy, hắn không phải ngốc từ sao, này tiền nhất định là trộm tới, nói không chừng quá mấy ngày muốn ở trại tạm giam thấy hắn. Báo xã công nhân đều gật đầu, vẫn luôn cho rằng giống thẩm minh viễn người như vậy, là không có như vậy đầu góc làm buôn bán, cho nên này số tiền không phải hảo địa vị. Nhưng là tôn cường nghĩ thẩm, những người này đều xem nhẹ thẩm minh viễn chỉ số thông minh, kỳ thật những người này có khả năng còn không có thẩm minh viễn thông minh, tóm lại hắn cảm thấy thẩm minh viễn tuy rằng thân thể thực tàn tật, nhưng là đầu góc xác không ngu ngốc, hơn nữa như vậy hảo xử, tuyệt đối không có can đảm đi trộm đồ vật, báo xã đồng sự trong lòng quá xấu xa. Thừa nhận người khác ưu tú có như vậy khó sao. Theo nhiều công năng bàn ghế nhiệt tiêu, nhiều công năng giá sách, nhiều công năng tủ quần áo, nhiều công năng phòng bếp chứa vật giá, tất cả đều thay phiên đưa ra thị trường. Mặt khác gia cụ chế tác phương pháp kỳ thật cùng bàn ghế không sai biệt lắm, thậm chí so bàn ghế còn muốn đơn giản, Trần Viện cùng Thẩm Hoài phụ trách bản vẽ, Thẩm Minh Viễn phụ trách chế tác, gia cụ cũng có các gia trưởng chút ít đặt hàng. Tuy rằng đồ vật thực dùng tốt, nhưng là rốt cuộc nguồn tiêu thụ quá nhỏ. Chỉ có bạn bè thân thích mấy người này, sinh ý thực mau liền đạt tới bao hòa trạng thái, một cái gia cụ sử dụng niên hạn lại thật lâu, 10 năm trong vòng phỏng trừng đều không thể đổi mới, cho nên bán xong này một đám gia cụ lúc sau, liền không ai mua sắm. Thẩm minh viễn lại đành phải tiếp tục kinh doanh hạt dưa sinh ý. Chân viện vội vàng biên soạn đệ nhị bộ anh ngữ thư, đệ nhị bộ nội dung càng thêm phong phú, khoảng cách giao bản thảo thời gian cũng dài quá rất nhiều, có thể nói muốn hơn một tháng về sau mới có thể giao cho nhà xuất bản. Mà lưu xuyên mấy ngày nay rõ ràng là nếm đến ngon ngọt, hắn cảm thấy trần viện này tôn đại Phật quả thực chính là nhà xuất bản may mắn thần A, cứu vớt bọn họ với nước lửa bên trong, nhưng là hiện tại đệ nhất bộ xuất bản có thể nói là vừa rồi hảo cứu bọn họ, nhưng là loại này tốc độ trước sau cũng sẽ chậm lại. Bản địa hiệu sách hiện tại tất cả đều cung ứng thượng, nơi khác nguồn tiêu thụ còn không có mở ra thị trường, nói tóm lại kiếm tiền kiếm xa xa còn chưa đủ A, muốn nhà xuất bản hoàn toàn khôi phục nguyên khí, vậy muốn kiếm càng nhiều tiền mới được. Hiện tại Lưu Xuyên thật vất vả bắt được, chính mình cứu vớt dâm dạng, sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha Trần Viện tài hoa, cho nên hắn tính toán tìm Trần Viện nói một bút đại sinh ý. Thẩm hoài mở ra bên ngoài đại môn vừa thấy, bên ngoài tới bái phỏng người là Lưu Xuyên, hắn nhìn đến cư nhiên lại là tiểu tử này tới tìm Trần Viện, tháng này đã đã tới 3-4 lần, mỗi lần đều đại đã, đã lâu mới đi, tuy rằng là nói đứng đắn sự tình, nhưng là đối phương cũng có phải hay không tới số lần quá thường xuyên hơn nữa nhìn đến lưu xuyên mỗi lần nhìn đến trần viện hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng giống như nhìn đến cái gì bảo bối dường như trong lòng liền cảm giác một trận hít thở không thông dường như không thoải mái thầm hoài nghiến răng nghiến lợi lộ ra một nụ cười cũng không làm lưu xuyên vào cửa thanh âm dị thường lạnh băng dò hỏi lưu tiên sinh ngươi hôm nay tới tìm ta thê tử có chuyện gì sao thê tử này hai chữ cắn đặc biệt trọng tựa hồ là tuyên thệ chủ quyền làm cho đối phương biết chính mình địa vị lưu xuyên đang ở hưng phấn trên đầu đôi mắt chừng lao đại bởi vì ngày hôm qua thức đêm cả đêm cũng chưa ngủ bức thiết tưởng đem ý nghĩ của chính mình cùng trần viện thương lượng hắn trực tiếp làm lơ thẩm hoài sắc mặt thẩm tiên sinh ta tới tìm trần lão sư nói một bút đại sinh ý ngươi có chuyện gì cùng ta nói đi ta giúp ngươi nói cho nàng thẩm hoài thập phần nghiêm túc nói lưu xuyên lắc đầu không ta muốn hôn tự cùng trần lão sư nói chương ba mươi bảy ba bảy canh một trần viện nghe được thanh âm ra cửa vừa thấy nhìn thấy thẩm hoài cùng lưu xuyên đứng ở cửa tìm theo tiếng hỏi Lưu trú biên, ngươi đã đến đến rồi, có chuyện gì tìm ta sao? Như thế nào không tiến vào ngồi a? Lưu xuyên vừa định nói chuyện, liền nghe thẩm hoài đột nhiên cười ha hả vô vô hắn bả vai. Đúng vậy, mau tiến vào ngồi đi, ta đều quên chiêu đãi khách hàng, là ta không chu toàn đến. Vừa rồi thẩm hoài cũng không phải là thái độ này, nhìn thấy Trần Việt tới, biến hóa thật là nhanh. Lưu xuyên cảm giác cổ lạnh cam cam, cả người ở hứa ra gió lạnh, quay đầu lại nhìn lại thẩm hoài ngẫu nhiên lộ ra ánh mắt thập phần nguy hiểm Vừa rồi có thể là bởi vì quá kích động, đám chìm ở chính mình tưởng tượng, hoàn toàn không có chú ý tới đối phương sắc mặt có chút không tốt. Chờ tới rồi phong khách, Lưu Xuyên ánh mắt cũng không dám quá làm càn, bởi vì hắn đã từ hưng phấn chung phục hồi tinh thần lại, ở hai người trong ánh mắt nói ra chính mình ý đồ đến. Trần Lão Sư, sớm như vậy thời gian tới quay rời ngươi, thật là ngượng ngùng, nhưng là chuyện này đối chúng ta nhà xuất bản tới nói thật rất quan trọng, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Trần Biến hỏi. Vậy ngươi cần nói ra cụ thể là sự tình gì mới được. Lưu Xuyên nói chuyện đến công tác thập phần nghiêm túc lên, là cái dạng này, ta ở phía trước anh ngự thư bên trong, thấy được rất nhiều trần lão sư tay vẽ ạ nìm đồ án, cảm thấy phong cách thực đặc biệt tinh xảo, sau đó ta liền tưởng có thể hay không đơn độc ra một quyển hài tử thích xem tranh liên hoàn sách, hơn nữa loại này tranh liên hoàn có thể ra mươi bổn một bộ, ba cái hệ liệt chính là mươi bổn, hảo một chút có thể bán được 2-3 nguyên tiền, tiểu bằng hưu nếu là thích cái này phong cùng chuyện xưa nội dung vậy tụ tập đầy đủ hết bộ tranh liên hoàn sáu mươi một bộ mang đến thu vào cùng lợi nhuận tuyệt đối là thật lớn vì khuyên bảo trần viện đồng ý hắn thậm chí lấy ra tới hiện tại trên thị trường mà khác nhà xuất bản in ấn nhiệt tiêu tranh liên hoàn cùng trần viện phía trước họa tham ăn xà đối lập lên mặc kệ là phong cách vẫn là kết cấu đều là một cái trên trời một cái dưới đất trần viện hội họa tham ăn xà là xà cờ trong trò chơi thiết trí chứng ngại, một con rắn nhỏ ngũ quan đều đặc biệt linh động đáng yêu rất sống động hơn nữa con rắn nhỏ này Nàng còn vẽ vài cái phiên bản, mỗi người phong cách đều thực tinh xảo, làm hài tử thích yêu thích không bông tay. Trái lại Lưu Xuyên lấy tới kêu bản tranh liên hoàn, bên trong cũng có tiểu động vật, tuy rằng tiến hành rồi đơn giản tôm màu, nhưng là thoạt nhìn liền phi thường cứng nhắc không có bất luận cái gì linh hoạt độ, nếu là không thể so so lên, ít nhất còn có thể xem, nhưng là cùng trần viện phong cách tương đối, đó chính là bị nghiền áp hơn. Muốn nói trước kia Lưu Xuyên cũng không cảm thấy loại này nhiệt tiêu tranh liên hoàn phong cách có bao nhiêu xấu. Bởi vì trên đường bán cơ hồ đều là loại này, sở hữu tranh liên hoàn đều là một cái trình độ, dù sao chủ yếu thụ chúng đều là hài tử, đại nhân thẩm mỹ cũng không phải hảo, tiểu hài tử thẩm mỹ lại có thể cao tới đó đi. Cho nên giống như họa thành bộ dáng gì đều có thể bán đi ra ngoài, này một hàng ngạch cửa rất thấp, rất nhiều ở cửa trường bãi cái hàng vỉa hè, ghi âm và ghi hình cửa hàng, tiểu thương phẩm cửa hàng là có thể bán, khách hàng cũng không cần cố ý đi hiệu sách đi mua lưu xuyên cảm thấy những cái đó trên thị trường phong cách xấu thành như vậy đều có thể nhịp bán trần viện loại này cao cấp phong cách kia khẳng định càng có thể kiếm tiền nàng nếu là tự mình ra một quyển tranh liên hoàn mặt khác tranh liên hoàn kia tất cả đều không đủ xem hắn nói xong liền dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía trần viện thần hoài vừa nghe nguyên lai like là tìm trần viện hợp tác tranh liên hoàn trong lòng nhưng thật ra không có phía trước không thoải mái vẫn là cảm thấy đối phương có điểm quá lỗ mãng nhưng là xem tại đây sự có thể kiếm tiền phân thượng cấp lưu xuyên sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. Đồng thời trong lòng cảm thán, Trần Viện tài hoa quá loa mắt, ưu tú đến bất cứ sự tình đều không thể che giấu trên người nàng quan mang, hơn nữa giây tiếp theo khả năng sẽ mang cho người lớn hơn nữa kinh hỉ, làm người hoàn toàn không biết nàng hạn mức cao nhất rốt cuộc ở nơi nào. Cho nên Trần Viện người này là cái thật lớn bảo tàng, càng thâm nhập hiểu biết, càng cảm thấy nàng sâu không lường được, trên người nàng yêu tú tính chất đặc biệt, đổi thành bên người bất luận kẻ nào không có khả năng làm được như thế hoàn mỹ nhưng là nàng cho người ta cảm giác như vậy thân hòa, dễ dàng như vậy tiếp cận, thật giống như nàng trời sinh chính là bên cạnh ngươi một phần tử. Thầm hoài càng thêm hiện Trần Viện trên người hảo, tâm càng là may mắn đây là chính mình ra lão bà, hắn hẳn là phi thường có phúc khí, mới có như vậy ưu tú phu nhân. Trần Viện do dự một hồi, nàng đem lưu xuyên lời nói, cẩn thận cân nhắc thực mau liền lý giải cái này tranh liên hoàn rốt cuộc là thứ gì, cùng đời sau đồng thoại thư, chuyện tranh thư còn có tranh vẽ sách báo. Đều có thể tìm được càng thêm ưu tú tham chiếu vật, Chẳng qua tranh liên hoàn khả năng căn cứ dân tộc đặc sắc Ta có thể suy xét Nhưng là chia làm ta muốn 35% Nếu ngươi có thể đáp ứng Chúng ta ở tiếp tục nói đi xuống cũng không muộn chân viện hiện tại cũng không thiếu tiền Nhưng là ai lại hồi ghét bỏ tiền loại đồ vật này nhiều kia Cho nên phải làm liền phải làm cao đầu tư cao hồi báo sự tình Cho nên cảm thấy trước kia tỷ lệ vẫn là thấp điểm huống hồ tranh liên hoàn tiêu phí tinh lực Đương nhiên không thể so biên soạn anh ngự thư thiếu Lưu Xuyên vừa nghe cái này tỷ lệ thật là quá cao, hắn trước kia cũng chưa nghe nói qua như vậy tỷ lệ, có thể nói Trần Viện mở miệng cái này giá cả đó là toàn thị độc nhất phân, đổi thành mặt khác tác giả, hắn nói không chừng đã sớm đứng dậy rời đi, không cùng đối phương nói đi xuống. Nhưng là Trần Viện không giống nhau, lần trước hợp tác, đối nhà xuất bản tới nói nàng chính là cá mặn xoay người cơ hội, hiện tại càng là thật vất vả bắt đầu lợi nhuận, nàng cái này cứu mạng dâm dạ, Lưu Xuyên đương nhiên cũng không nghĩ bùng ra. Bởi vì nếu là cùng Trần Viện chặt đức hợp tác quan hệ, nhà xuất bản phỏng trường lại sẽ đánh hồi nguyên hình, khởi tử hồi sinh hy vọng liền không có. Lưu Xuyên nhưng không nghĩ nhà xuất bản tương lai hủy ở chính mình trong tay, chỉ cần có một đường sinh cơ liền sẽ không sai quá. Hắn suy xét một hồi lâu mới đáp ứng nói, có thể, không thành vấn đề. Bởi vì Trần Lao Sư không phải bình thường tác giả, trên người nàng tiềm lực thật lớn, cho nên cũng đang đến như vậy cao tiền nguyện bút, hơn nữa cũng chính là nhường ra bản xã thiếu kiếm một chút tổng so không có hy vọng hao tổn hảo. Nếu là có nhà xuất bản công nhân ở trước mặt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, kia khẳng định sẽ cho rằng lưu chủ biên là điên rồi, mới chịu đáp ứng như vậy cao điều kiện. Phạm La sự cũng không thể quang xem trước mắt, chỉ cần có thể lợi nhuận, đương nhiên cũng có thể đồng ý. Chân viện gật đầu, hành, chúng ta đây có thể tiếp tục đi xuống nói chuyện, Ngươi nói tranh liên hoàn không thành vấn đề, kia tốt nhất là tăng thêm một ít giáo dục ý nghĩa, hơn nữa nếu muốn kiếm tiền, vậy kiếm càng hoàn toàn một chút. Hoàn toàn chế tạo thành thương nghiệp tranh liên hoàn, dứt khoát đệ nhất bản trực tiếp đem bán một trăm linh tám Bên trong dấu giếm liên tục chuyện xưa tình tiết, hấp dẫn người đọc mua sắm, mua sắm nguyên bộ thư tịch có thể tìm được xác định địa điểm hiệu sách đổi chân. Quý bản tay làm, cùng chân quý bản biêu thiếp, cùng với các loại tinh mỹ đóng gói hộp quà chờ quanh thân. Đồng thời chúng ta cũng có thể đẩy ra đại chúng bình dân bản, loại này phí tổn rẻ tiền giá cả tiện nghi, còn có chính là bìa cứng cao cấp phiên bản, cùng với trung cực điển tàng phiên bản, bình dân bản dấu giếm phục bút có chút tình tiết là nhìn không tới muốn nhìn đến càng toàn tình tiết cũng chỉ có thể mua càng tốt phiên bản tuy rằng giá cả hơi quý nhưng là thế giới này khi nào cũng không thiếu ít có tiền người chỉ cần chuyện xưa đủ hấp dẫn người sẽ không sợ bọn họ không tiêu tiền nhất định sẽ có người mua trướng lưu xuyên nghe xong trần viện một phen gan lớn kinh người ngôn luận về sau đầu góc tạm dừng hai giây bởi vì có chút danh từ ngữ ra kinh người căn bản liền nghe cũng chưa nghe nói qua thì như tay làm là đồ vật quanh thân lại là thứ gì Trân quý bản hảo lý giải chính là tinh mỹ, mua về nhà cất chứa, dùng cái này từ ngữ hình dung thực thỏa đáng. Điện tàng bản cùng bịa cứng bản với hắn mà nói cũng là thực danh từ, cũng không khó lý giải, chỉ là dấu giếm phục bút kích người tiêu phi phương pháp, làm hắn quá kinh ngạc. Đều do hỏi rõ ràng lúc sau, tay làm chính là tranh liên hoàn chung nhân vật mô hình món đồ chơi, nếu một cái nhân vật có siêu cao nhân khí, tỉ như hiện tại lửa nóng ạ nỉm phiến nhân vật, liền có rất nhiều cùng khoản món đồ chơi trên đời mặt xuất hiện đặc biệt đã chịu các bạn nhỏ truy phủng quanh thân còn lại là tác phẩm tương quan sản phẩm tay làm biêu thiếp cũng coi như quanh thân một loại nhưng là quanh thân có thể chế tác bất luận cái gì đồ vật thậm chí có thể đem đồ án in ấn ở cặp sách giày văn phòng phẩm hộ, trên quần áo mặt tóm lại đẩy ra quanh thân đây là kích thích tiêu phí một loại phương pháp có chút người tiêu thụ khả năng sẽ bởi vì quanh thân bốn phía mua sắm thư tịch một người mua sắm một trăm nhiều buồn khả năng đều là thực bình thường sự tình Tuy rằng cảm giác sự tình có chút không thể tưởng tượng, xa so với hắn tưởng tượng còn muốn kinh người, thậm chí sẽ hoài nghi thật sự có thể có người một lần mua sắm nhiều như vậy thư sao. Lại không thể không thể uống, hơn nữa liền tính hài tử muốn, kia cũng không đến mức sẽ bán đi nhiều như vậy, một người hai bổn đỉnh tiên. Lưu Xuyên hỏi ra chính mình vấn đề, Trần Viện cho hắn giải đáp nghi vấn, muốn kiếm tiền vậy vẫn là muốn từ thư nội dung xuống tay, chịu chúng quần thể đại bộ phận là hài tử, có tiểu học sơ cao trung sinh hai tử người tiêu thụ quần thể muốn so người trưởng thành tiêu phí càng thêm trung thực, tích góp hạ mua sắm đồ ăn vặt tiền tiêu vặt, cũng muốn dùng để mua tranh liên hoàn. Chúng ta phải làm chỉ là hấp dẫn bọn họ xem xong một quyển về sau, yêu cầu không ngừng hồi mua là được, tuy rằng chúng ta tranh liên hoàn không thể ăn cũng không thể uống, nhưng là hoàn toàn có thể coi như bọn họ tinh thần lương thực, thỏa mãn người tinh thần thế giới, mới là chúng ta mục đích. Lưu Xuyên nghe xong về sau, cảm giác chính mình giống như trước nay đều không có thấy rõ ràng quá trần viện. Trần Viện đôi khi so với chính mình còn giống một cái thành công thương nhân, nàng nói quá thấu triệt, quả thực so trong tưởng tượng còn muốn tinh tế, cũng quá hiểu biết nhân tính, so với chính mình cường rất nhiều, không bội phục không được. Nếu là chính mình ý tưởng, hắn khẳng định liền tưởng cũng không dám tưởng, càng không thể đưa ra phương pháp này. Mà Trần Viện ý tưởng quá vượt mức quy định, loại này ý tưởng không thể không thừa nhận đích sắc có đạo lý, nhưng là rất có nguy hiểm, chẳng qua nếu là thật thành công, mang đến lợi nhuận tuyệt đối là thật lớn. Hiện tại liền xem hắn có dám hay không làm, bất quá không thể không nói nếu là đổi thành 2 tháng phía trước, Lưu Xuyên tuyệt đối không dám làm, bởi vì lúc ấy nhà xuất bản hao tổn nghiêm trọng, liền tính là muốn sáng tạo cũng không có khả năng vượt qua lớn như vậy, nhưng là hiện tại đã khôi phục một ít tự tin, có thể bảo đảm nhà xuất bản bình thường vận chuyển. Lưu Xuyên lại là cái không cam lòng với bình phẳng người, hắn cảm thấy có thể tiếp thu tân sự vật, hướng hồ phía trước tình cảnh như vậy gian nan đều đã nhịn qua tới, không đạo lý hiện tại trạng hướng đã hảo quá nhiều còn sẽ lo trước lo sau, cho nên hắn nhận đồng trần viện biện pháp, trần lão sư, ngươi thật là ta đã thấy người lợi hại nhất, ngươi tác phẩm nếu là không hỏa, thật sự thiên lý năng dung, đây chính là lưu xuyên cấp gia tối cao đánh giá, hắn chưa từng có như vậy hình dung quá bất luận kẻ nào, cùng mặt khác tác giả cùng đồng sự cũng đánh quá nhiều năm giao tế, không có bất luận kẻ nào cho hắn loại cảm giác này, mấu chốt trần viện chẳng những là tác phẩm hảo, đối nhân tính nắm chắc cũng hảo, hắn sau lại mới biết được, lúc trước trần viện kia buồn anh ngữ thư đầu rất nhiều ra nhà xuất bản chỉ có chính mình nhà xuất bản tuệ nhãn thức châu cùng nàng ký hợp đồng này quá chính chính minh bản nhân được ăn cả ngã về không đỉnh bên người mọi người đều không xem trọng áp lực vẫn luôn tin tưởng vững chắc trần viện tác phẩm lúc này mới có lúc sau thành công đại bán tuy rằng nhìn qua hắn cấp trần viện xuất bản trần viện tác phẩm có thể bán chạy hai bên là cho nhau thành toàn nhưng là nếu lúc ấy đổi thành mặt khác nhà xuất bản ký trần viện tác phẩm là vàng sớm hay muộn sẽ sáng lên bán chạy cũng là sớm muộn gì sự nhưng đổi thành chính mình nhà xuất bản, không có gặp được tốt như vậy tác giả, nói không chừng nhà xuất bản vẫn là tiếp tục hao tổn, không có bất luận cái gì khởi sắc Cho nên như thế nào đều phải nói, là Trần Viện trợ giúp nhà xuất bản, mà không phải nhà xuất bản trợ giúp Trần Viện, điểm này Lưu Xuyên trong lòng lại rõ ràng bất quá. Nghe được Lưu Xuyên kính để thanh âm, thầm hoài quả thực so Trần Viện cao hứng, nghĩ này Lưu Xuyên tuy rằng không ánh mắt, nhưng là ánh mắt cư nhiên còn khá tốt, nhìn ra tới Trần Viện chính là thật lớn bảo tàng. Trần Viện nói danh từ ngay từ đầu hắn cũng không phải thực hiểu, bất quá này cũng không gây trở ngại, hắn cảm thấy chuyện này rất có tiền đồ, nếu vận tắc thích đáng, sinh ra hiệu quả và lợi ích không thể đo lường. Đặc biệt nghe được Lưu Xuyên ca ngợi Trần Viện cuối cùng một câu, không hỏa thiên lý năng dùng, hắn trong lòng thật sự có đồng dạng ý tưởng, Trần Viện tương lai nhất định sẽ trở thành ưu tú nhất tác gia. Tưởng tượng đến tương lai ưu tú nhất tác gia, hiện tại là hắn lao bà, nội tâm liền cảm xúc mình ông, không thể chính mình. Trần Viện ở bên cạnh kỳ quái nhìn thoáng qua thẩm hoài, hắn hạnh phúc chỉ số nháy mắt từ 75 chỉ số bay nhanh tăng tới 85, thẩm hoài chỉ có ở đặc biệt cao hứng thời điểm, mới có thể tăng trưởng hạnh phúc chỉ số, hạnh phúc cùng vui sướng cùng một nhịp thở, một người càng vui sướng, hắn hạnh phúc chỉ số liền càng cao, tựa như lần trước thẩm minh viễn kiếm lời rất nhiều tiền, hắn đang cười trong tiếng lại cung cấp cho Trần Viện rất nhiều nguồn năng lượng. Nhưng là thẩm hoài hiện tại trong lòng đặc biệt cao hứng, cái này liền phi thường đáng giá cân nhắc. Trần Viện nghĩ nghĩ nhất định là vừa mới đối thoại, làm Thẩm Hoài đặc biệt cao hứng. Nàng cùng nhà xuất bản ký hợp đồng tranh liên hoàn, còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn sao? Nói cách khác, Thẩm Hoài trong lòng vì chính mình sự tình cao hứng, nàng chỉ cần càng ngày càng ưu tú, xã hội địa vị càng ngày càng cao, kia Thẩm Hoài liền sẽ vui vẻ. Thẩm Hoài như vậy tưởng hoàn toàn là hy vọng nàng tiền đồ quan minh, sinh hoạt hảo. Loại này vô huyết thống quan hệ ý tưởng nhưng không nhiều lắm thấy. Huyết thống quan hệ cũng là nhất không dễ dàng dứt bỏ một loại quan hệ có số liệu chứng minh huyết thống quan hệ cùng không có huyết thống quan hệ người, cảm tình tựa hồ càng bền chắc một ít, tuy rằng không phải tuyệt đối như vậy, nhưng là có nhất định đạo lý ở bên trong. chân Viện Nghĩ nghĩ nàng cùng thẩm hoài không có huyết thống quan hệ, trên thế giới này không có vô duyên vô cơ hảo, thẩm hoài rất có khả năng đem nàng cũng trở thành thân nhân, bởi vì chỉ có đối mặt chính mình thân nhân khi, mới có thể thiệt tình vì đối phương tính toán, thiệt tình vì đối phương hảo. Xem ra, có người vốn dĩ thực lãnh đạo, nhưng trong lòng thật là mềm mại Trường tám, canh hai. Trần Viện cùng Lưu Xuyên gõ định rồi cụ thể sự tình lúc sau, chuyện này liền như vậy định rồi xuống dưới. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng nhiệt, Thẩm Minh Viễn mỗi ngày đều đỉnh Đại Thái Dương đi bày quán, có một ngày thiếu chút nữa nhiệt đến bị cảm nắng, vẫn là Thẩm Hoài liền người mang xe cho hắn khiêng trở về. Mấy ngày nay Trần Viện vội vàng ở nhà phát Thảo, cũng không có đi chú ý Thẩm Minh Viễn sinh hoạt, kỳ thật hắn hiện tại kiếm tiền muốn so trước kia nhiều rất nhiều, nhật tử hẳn là lòng lên nên nghỉ ngơi liền phải nghỉ ngơi, không đến mức giống phía trước như vậy khẩn trương mới đúng. Nhưng là thầm minh viễn hiểu lắm nghèo là cái gì tư vị, nghèo hơn 20 năm, cái loại này bị người xem thường nhật tử, mau đem người cha tấn điên rồi, hiện tại quả thực một ngày cũng không nghĩ trở lại đã từng cái loại này sinh hoạt, huống hồ bày quán kiếm đều là vất vả tiền, hơn nữa thừa dịp tuổi trẻ muốn nhiều mệt nhọc một ít, hiện tại không nhọc động, về sau già rồi làm sao bây giờ. Ôm ý nghĩ như vậy, thầm minh viễn mỗi ngày đều liều mạng bán hẳn dưa, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, có đôi khi thẩm hoài trộm đi xem qua hắn cho chính mình làm cho thức ăn, nhất thường xuyên ăn vẫn là mặn thầu cùng dương muối, ngẫu nhiên mua điểm bánh bao cơm hộp ăn đều là số ít, nói là như thế này phương tiện hơn nữa tiện nghi, chỉ có thể mỗi cuối tuần kêu hắn tới thẩm gia ăn một đốn, như vậy cũng không đến mức dinh dưỡng bất lương. Mùa hè thời tiết nóng bức, bên ngoài Thái Dương vốn dĩ liền rất độc, buổi sáng sinh ý cũng không phải đặc biệt hảo, thẩm hoài cùng Trần viện đều kiến nghị quá không cho hắn ban ngày ra quán. Nhưng là Thẩm Minh Viễn tử thiếu gia cụ sinh ý về sau, đối bảy quán sinh ý lại phá lệ đệ bụng, căn bản không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì bảy quán thời gian. Đứa nhỏ ngốc này bị hắn ca khiêng trở về thời điểm, cả người đều đã bị mồ hôi lạnh đẫm, nếu là lại vãn một hồi, kia thế nào cũng phải té xịu không thể. Trân viện cho hắn làm cấp cứu thi thố, người thật vất vả mới hoán lại đây, nhìn Thẩm Minh Viễn chiếu như vậy đi xuống khó mà làm được, nhưng là đứa nhỏ này tính cách quật, cái gì phương pháp đều ngăn cản không được hắn bảy quán kiếm tiền. Tổng không có khả năng ban ngày nhìn hắn, không cho hắn đi ra ngoài, này khẳng định không phải biện pháp. Cho nên làm thẩm hoài cho hắn mua một phen đại du, đi ra ngoài bảy quán thời điểm đem dù chi thượng, như vậy không phải phơi không đến sao. Dung dù có thể giải quyết một bộ phận vấn đề, nhưng là thời tiết làm theo vẫn là thực nhiệt. Trần Viện liền nghĩ đến bảy quán nhân tiện bán đồ uống lạnh, thẩm minh viễn nhẫn mại lực như vậy cường người chịu không nổi như vậy. nhiệt thời tiết, người thường chỉ sợ sẽ cảm thấy càng nhiệt. Nóng lên liền muốn ăn lạnh cho nên đồ uống lạnh khẳng định là lựa chọn tốt nhất nhưng là đồ uống lạnh cũng phân vài loại lựa chọn cái dạng gì đồ uống lạnh cũng là có chú ý đầu tiên vẫn là thỏa mãn hai điều kiện một là hương vị hảo nhị là thực tiện nghi tam là chế tác phương tiện phí tổn rẻ tiền huống hổ cái này bí phương là muốn giao cho thẩm minh viễn dùng nếu là làm được quá giường giả còn sẽ chiếm dụng hắn xảo hạt dưa thời gian cuối cùng có hai lựa chọn một là quả cam băng côn nhị là quả cam nước đá quả cam băng côn yêu cầu mà cụ chế tác Húng hồ đã có rất nhiều người ở bán băng côn, hiện tại đi khắp hang cùng ngõ hẻm đến chỗ nào đều có thể nhìn đến đẩy xe đạp trung niên nam nhân. Trên ghế sau mặt có cái thật dày đồ uống lạnh cái dương, bởi vì băng côn thực thường thấy, cho nên Trần Viện cảm thấy quả cam vị nước đá mới là lựa chọn tốt nhất. Húng hồ nước đá cũng không cần ma cụ, chỉ cần đóng gói túi là được, mà đồ uống lạnh đóng gói túi có chuyên môn nhà xưởng chế tác, trực tiếp bán sỉ trở về tiêu độc sau là có thể sử dụng. Nước đá trang ở đóng gói túi, dùng nắn phong cơ phong khẩu. Như vậy một túi nước đá giá bán 5 phần tiền, trừ bỏ 1 phần tiền bao bì phí tổn, 1 phần tiền gia vị phí tổn, đông lạnh thẩm ra có tủ đông có thể miễn phí thử dùng, mặt khác thành phần chính là nước sôi để nguội. như vậy một túi nước đá có 3 phần tiền lợi nhuận, bởi vì nó có tác dụng trong thời gian hạn định tính liền mùa hè này mấy tháng, cho nên cùng hạt dưa kiếm tiền cũng không sai biệt lắm. Tuy nói lợi nhuận rất mỏng, nhưng là thứ này đặc biệt hảo chế tác, sau một nồi hạt dưa thời gian, là có thể làm ra tới vài trăm túi nước đá hương vị là trần viện bí phương có thể nói sạch sẽ tiện nghi lại hạ uống hơn nữa mang theo thực phương tiện đóng gói túi rắn chắc nghiêm mật chỉ cần rảo pha túi trực tiếp dùng để uống bên trong nước đá là được đến nôi cái này quả cam nước đá trần viện không tính toán cùng thẩm minh viễn chia đôi trướng chỉ cần thẩm minh viễn hoa mười đồng tiền mua đứt quả cam nước đá chế tác phương pháp về sau tịnh kiếm lợi nhuận tất cả đều là hắn một người phía trước chia đôi trướng cũng là chiếu cố thẩm minh viễn lòng tự trọng mà thôi này tiền kỳ thật cũng không nhiều hơn nữa cái này phối phương cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật nó cùng nhiều công năng học tập bản ghế không phải một cấp bậc càng không phải một mã sự nhưng là cái này bí phương mua được tay chính là thẩm minh viễn chính mình đồ vật cùng chân viện liền không có quan hệ kiếm không kiếm tiền từ chính mình phụ trách thẩm minh viễn quyết đoán mua quả quýt nước đá bí phương hắn vẫn là lần đầu tiên chính mình cầm phương thuốc chính mình rèn luyện làm buôn bán rốt cuộc trước sau đều là muốn độc lập khẳng định không có khả năng vĩnh viễn toàn dựa vào nhị tẩu chờ đến buổi tối quả cam nước đã làm tốt về sau làm cả nhà đều nếm nếm cái này hương vị manh liệt thu hoạch bọn nhỏ nhất trí khen ngợi đại bảo nhị bảo kiên định cho rằng thứ này đặt ở cửa trường khẳng định có người mua đại nhật tình uống thượng một túi nhất thích hợp bất quá bất quá bởi vì đồ uống lạnh ăn nhiều tiểu hài tử dạ dày dễ dàng ra vấn đề trần viện làm bọn nhỏ mỗi người nếm một ít liền không cho bọn họ lại ăn làm cho đại bảo nhị bảo nữu bọn họ chưa đã thèm thèm thẳng liếm miệng nhi chờ lần sau cho các ngươi tam thúc làm một ít không ướp lạnh lại ăn. Truyền thiên trung tiểu học giáo cửa, liên xuất hiện quả cam khẩu vị nước đá. Hơn nữa nước đá có thể đông lạnh thành khối băng. Có hai loại lựa chọn nước đá có thể trực tiếp uống, khối băng có thể chậm rãi liếm, ăn lên hoàn toàn bất đồng cảm giác. Thẩm minh viện nước đá là ở nhà đông lạnh xong về sau, trang ở một cái bọt biển thùng giấy tử bên trong, thùng giấy tử cũng sẽ phóng thượng một ít khối băng. Như vậy liên tục hạ nhiệt độ có thể kiên trì cả ngày. Hắn mang lên sạp, lấy ra viết đồ uống lạnh thay bài. Không bao lâu liền có người tiến lên dò hỏi mua sắm, năm phần tiền siêu giá thấp cách, làm không ít người đều bức thiết lấy ra tiền tới giải chính mình trên người khô nóng. Thật sự là bởi vì thời tiết quá nhiệt, có gia trưởng giữa chưa ra tới muốn mua đồ ăn, muốn tiếp tiểu hải tử tan học về nhà, như vậy ở cửa trường chờ thời điểm cả người bị thái dương phơi đến giống như nổ mạnh giống nhau. Vừa lúc lúc này, nhìn đến thẩm minh viễn bán đồ uống lạnh, vậy giống ở sa mạc liền nhìn đến có nguồn nước giống nhau, một đám hương phấn đến không được, thực mau liền đem hắn sạp vây quanh lên có còn thuận tiện mua một ít hạt dưa trở về. Các gia trưởng cầm nước đá túi thời điểm, liền cảm thấy đóng gói cực kỳ phương tiện, cắn khai uống tiến trong miệng lúc sau, càng thêm cảm thấy lạnh lẽo chua ngọt ngon miệng hương vị, dễ chịu khô nóng nội tâm, uống lên thật sự thật thoải mái thực giải khát. Học sinh tiểu học tan học về sau, cũng cầm tiền tới mua nước đá, có trực tiếp mua năm sáu túi trở về, uống hảo uống lại tiện nghi, thẩm minh viễn nước đá sinh ý phi thường hòa bạo Tới rồi giữa trưa thời điểm, nước đá đều đã bán hết. Thẩm minh viễn tính toán thu quán về nhà trường học bên này quầy hàng phi thường thiếu người bán rong cũng cũng chỉ có top năm top ba mươi cái bởi vì hôm nay sinh ý hảo hắn tính toán mấy ngày nay đều sẽ nơi này bày quán chính mình đối diện vị trí là một cái tiểu món đồ chơi quán thật nhiều con quay tấm cạn, cùng đạn trâu còn có kẹp tóc nơ con bướm trang trí phẩm tiểu món đồ chơi sạp trước là một cái nháy đuôi ngựa thân hình gầy ốm tuổi trẻ cô nương cô nương thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi một đôi mắt hạnh nui lĩnh xảo Là cái lớn lên tuấn cô nương, thoạt nhìn văn văn tinh tĩnh. thẩm minh viễn sạp thượng không ai, ngẫu nhiên cũng hướng tới đối diện vị trí xem hai mắt, vốn dĩ cũng không cảm thấy có cái gì. Chính là có một lần chú ý tới một cái chi tiết, có cái học sinh đi nàng sạp thượng mua món đồ chơi, hỏi cụ thể như thế nào chơi. Cô nương này như thế nào đều không nói lời nào, chính là dùng ngón tay chỉ món đồ chơi, muốn biểu thị chơi pháp. Nhưng là không cùng mua đồ vật hải tử câu thông hảo, nhân ra hải tử trực tiếp không cần món đồ chơi liền đi rồi cho nên kia cô nương nửa ngày cũng chưa bán ra nhiều ít đồ vật thường thường cũng sẽ nhìn thẩm minh viễn bên này nhiệt tiêu nước đá trong ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ thanh quản tới thanh quản tới lúc này đột nhiên có người bán rong ở nơi xa đột nhiên khàn cả giọng hô một giọng nói thanh âm này liền cùng điểm dường như đem cửa trường bán hàng rong toàn hoảng sợ thẩm minh viễn sắc mặt cũng sốt ruột thu thập khởi chính mình nước đá sạc hắn suy nghĩ chính mình nhiều như vậy thiên bày quán nhật tử vẫn là lần đầu gặp phải thành quản nhưng là nghe những người khác nói Nếu như bị bắt được khẳng định muốn tịch thu gia sản, còn muốn phạt tiền. Đang lúc hắn tưởng đẩy lái xe chạy, liền nhìn đến đối diện kia cô nương hoảng hoảng loạn loạn luôn cuống tay chân đem đồ chơi tấm cạc sái đầy đất, suốt ruột nước mắt nhỏ xuống dưới. Chương 39039, canh một. Cô nương này nếu như bị thành quản đuổi theo, kia phỏng trường này sạp đồ vật cũng đừng muốn, làm không hảo còn muốn phạt tiền. Hơn nữa bảy quán người bán rong kỳ thật đều là làm tiểu sinh ý, mỗi dạng đồ vật cũng liền kiếm cái vài phần tiền, sinh hoạt cũng đều không dễ dàng thẩm minh viễn rất sốt ruột không đành lòng kia cô nương bị người đuổi theo liền ở khẩn cấp thời khắc hắn làm một cái quyết định bắt đầu trở về chạy nhưng là chung quanh rất nhiều người bán rong hiện tại hận không thể dài hơn mấy chân có thể chạy nhiều mau liền chạy nhiều mau sợ bị thành quản bắt được nhìn thấy thẩm minh viễn một người bay nhanh trở về chạy đều cùng ngốc tử giống nhau nhìn về phía hắn tựa hồ không thể lý giải như vậy tương phản mạch não cô nương càng nôn nóng càng luôn cuống tay chân nàng món đồ chơi quán thượng vật nhỏ còn đặc biệt nhiều giải rác tất cả đều là đóng gói túi Muốn đóng gói trang toàn mang đi cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, hơi không lưu ý lại sẽ tất cả đều tàn mất. Nghe được chung quanh người bán rong tất cả đều chạy hết, nàng trong lòng liền càng sốt ruột, trong nháy mắt trong đầu sinh ra ý tưởng, đó chính là vứt bỏ sạp chính mình trốn chạy. Nhưng là cái này sạp bên trong hóa thêm lên cũng muốn giá trị 100 đồng tiền, chính mình sinh ý vốn dĩ liền không tốt, một phân tiền cũng chưa kiếm được, liền phải vứt bỏ nhiều thế này hóa, tương đương lăn lộn vài thiên đều bạch làm. Thú hồ nàng trong tay tiền tiết kiệm bốn dĩ liền không nhiều lắm, còn phải cho cha mẹ chữa bệnh, cho nên chính mình một phần tiền đều phải hoa ở lưỡi giao thượng, này tiểu quán thượng mặt hóa nếu là tất cả đều vứt bỏ, vậy đi theo nàng trong lòng cắt thiện giường. Như đau. Bất quá lúc này, cũng chỉ là nháy mắt công phu, bên cạnh đột nhiên rối lại đây một đôi thực thon dài hữu lực tay, động tác thực nhanh chóng bắt đầu giúp nàng sửa sang lại sạc, cô nương mắt hạnh lập tức kinh ngạc nhìn lại, nhìn thấy thế nhưng là đối diện bán nước đá tuổi trẻ tiểu ca. Thẩm minh viễn thanh âm thực thở gấp gáp cả giận, đi mau, bọn họ lập tức liền phải tới. Cô nương không kịp suy nghĩ vừa rồi này tiểu ca đều đã đi rồi, vì cái gì tới rồi trong lúc nguy cấp lại chạy trở về, tim đập ra tốc bay nhanh nhặt lên trên mặt đất dèm vải cất vào túi sách, đem sở hữu đồ vật tất cả đều phình phình nhét ở một khối, bởi vì đồ vật quá nhiều căn bản cũng không hào trang, Thẩm minh viễn lấy ra tới chính mình nước đá cái dương, hắn đã đem bên trong nước đá toàn bộ bán xong vừa lúc có không gian đem này đó giải rác tiểu món đồ chơi cất vào đi cô nương cùng thẩm minh viễn dành giật từng giây thu thập đồ vật cơ hồ là vừa thu thập xong mấy cái thành quản cưới xe đạp truy lại đây đối với thẩm minh viễn bọn họ liền rít gào hô to đem đồ vật đều bông lại không bỏ hạ bắt được phạt chết các ngươi nay một giọng nói đem hai người hồn đều dọa ra tới nhưng là lúc này nếu là thật sự bông chỉ sợ cũng là chui đầu vô lưới bị bắt được khẳng định không có kết quả nhẹ thì phát tiền nặng thì khả năng câu lưu chỉ cần có cuối cùng một đường cơ hội, nhất định phải chạy trốn. Cô nương ở trong lòng trong nháy mắt tưởng cũng không thể liên lụy cái này tiểu ca, nhân gian nếu không phải bởi vì trợ giúp chính mình, kia đã sớm đã rời đi, hiện tại nếu như bị bắt được, phỏng chừng tất cả đều là trách nhiệm của chính mình. Cho nên hai người ai cũng nốc đến sẽ tin tưởng thành quần nói, động tác có thể có bao nhiêu mau liền có bao nhiêu mau, thẩm minh viễn còn lại là ngoài dự đoán làm ra một cái càng thêm lớn mật động tác, hắn đem kéo cô nương cánh tay. Làm nàng ngồi ở chính mình xe đạp trên ghế sau, đem sạp đồ vật bó ở xe đạp đại lương thượng, chở nàng chạy càng mau.